Bước đi thong thả bước đến, nàng vẫn cao quý như trước, xinh đẹp thanh khiết, không mất dung nhan huynh quốc, sau khi tô môi, nàng càng thêm mê người, phượng bảo tôn thân hình, châm cài lắc nhẹ, lay động sinh tư, trông rất sống động tựa như một bức tranh, đi về phía chiếc ghế gỗ lê, chậm rãi ngồi xuống, vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương, tần tiêu cung kính hành lễ, một chút không dám chậm trễ, nghiến lễ, tần hương y nhẹ nhàng dương tay. Nhàn nhạt liếc mắt tần tiêu, chẳng thể nào, luôn luôn càng nhìn càng thấy thân thiết, tần nhà sư tìm bản cung có chuyện gì, nàng đi thẳng vào vấn, đề hỏi, hoàng thượng bảo vi thần lại báo cho nương nương một tiếng, quyển nhi trong ngục cắn lưỡi tự sát, trước khi chết, nàng một chữ cũng không nói, trong ánh mắt tần tiêu hiện lên một tia bất đắc dĩ, chuyện vốn sắp sáng tỏ, cứ như vậy chặt đứt đầu mối, vậy sao, trong lòng tần hương y tuy rằng kinh ngạc, Nhưng không tốt biểu lộ tâm tình, nhàn nhạt hỏi một câu, tần nhà sư cho rằng Nguyễn Nhi hạ độc chỉ là thuần túy để trả thù bản cung sao, vì thần không dám ngông, cuồng suy đoán, cũng có khả năng Nguyễn Nhi làm mượn tên Liễu Phi hạ độc, mục đích của nàng là giá họa hoàng hậu, nhưng nguyên do không nhất định là giúp Liễu Phi hết giận, tần tiêu suy tư chốc lát, lông mày trầm xuống, vì sao tần nhà sư cùng hoàng thượng đều chưa từng hoài nghi Liễu Phi? Rất có khả năng là nàng thí xe dự tướng, Để bảo vệ mình mới chủ động thừa nhận sai lầm, Mà huyển nhi không đành lòng liễu hiền phi gặp chuyện không may, Cho nên đứng ra nhận tội, Ánh mắt, Tần hương y chuyển xa, Nói ra suy đoán trong lòng nàng, Hoàng hậu có điều không biết, Liễu hiền phi nhiều năm qua vẫn ru ru trong nhà, Hề tranh giành, Đây là chuyện trong hậu cung, Tần tiêu mạnh liệt ngước mắt, Cho giải thích, Bắc đường húc phong khôn khéo, Tần tiêu tỉ mỉ, Bọn họ đều như vậy khẳng định liệu yên yến, xem ra nữ tử này thật là một người thoát tục, thì ra là như vậy, tần hương y cũng không cãi lại nữa, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, hoàng hậu nương, nương, thích khách bị bắt đều chết trong đại lao hình bộ, tần tiêu trầm mặt một lát, trong con ngươi đen ôn nhu như nước hiện lên một tia sầu nhàn nhạt, chết như thế nào, tần hương y kinh hãi, biểu tình kích động lặng lẽ xẹt qua ấn đường, bọn họ cắn thuốc độc trong hàng răng. Tần tiêu trả lời, sầu lo trên mặt chưa giảm, thích khách vừa chết, vụ an ám sát lần này không thể nghi ngờ lại bị rơi vào trong vũng bùn, xem ra bọn họ có chuẩn bị mới đến, tần hương y lắc đầu, thở dài, mục đích của đối phương là gì, rốt cuộc là vì giết Bắc Đường Húc Phong, hay là giết mình, tần nhạc sư, ngươi thực sự chỉ là nhạc sư trong cung sao, trong điện yên lặng một lát, ánh mắt của nàng đột nhiên rơi xuống trên người tần tiêu. Trên người nam tử thanh nhã này tựa hổ có rất nhiều ẩn số, vâng, vi thần chỉ là nhạc sư, đôi mắt tần tiêu khẽ nâng, ngắm tần hương y một cái, đáy mắt sẽ qua một thoáng tình cảm tinh tế, trách nhiệm của nhạc sư là viết nhạc phổ, khúc, hình như tần nhạc sư không giống như thế, tần hương y dứt lời, chậm rãi đứng dậy, bước thông thả đến trước mặt tần tiêu, trên dưới tỉ mỉ quan sát hắn một phen, là hoàng thượng yêu ái. Biểu tình của Tần Tiêu lạnh nhạt, hơi gật đầu, một bộ hình dạng tất cung tất kính, vậy sao, Tần Nhạc Sư đến chỗ bản cung, thật là ý của Hoàng Thượng, Tần Hương Y nhíu đuôi lông mày, nhưng liếc mắt Tần Tiêu, thật muốn xem thấu trong hồ lô của hắn muốn làm cái gì, phân nửa là ý của Hoàng Thượng, một nửa khác là ý của Vi Thần, Tần Tiêu ngước mắt, trong mắt bắn ra một cỗ kiên nghị ít có, ý của ngươi, Tần Hương Y nghi hoặc Lời nói của tần tiêu khiến nàng khó hiểu, hoàng hậu nương nương khuynh quốc tuyệt sắc, thông tuệ thông minh, phải phụ trợ hoàng thượng bình định thiên hạ, đây mới là phúc của nhân dân, chuyện xưa đã qua, tất cả thuận theo tự nhiên mới tốt, tần tiêu ý vị thâm trường nói, trong ánh mắt lộ ra ý đạm bạc, ở trước mặt tần hương y, hắn, một chút cũng không hèn mọn, giọng điệu nói chuyện rõ ràng như bề trên dạy bảo người sau, ý của tần nhạc sư là gì? Trong lòng tần hương y nói thầm một trận, trong lời nói của hắn rõ ràng có ý, là muốn bảo nàng buông tha cho báo thủ sao, không thể nào, muốn làm thuyết khách giúp bắc đường húc phong thuyết phục ta, không, kiên quyết sẽ không buông ta, nàng chấp nhất, mối hận năm đó sao có thể dễ dàng biến mật, hoàng hậu nương nương, vi thần không phải thuyết khách, vi thần, chỉ là suy nghĩ cho hoàng hậu, tất cả theo lòng mình là được rồi, tất cả trời đã định trước. Không thể nghịch trời mà đi, bằng không con đường phía trước sẽ khó đi, thương tổn chính mình, cũng thương tổn người khác. Đôi mắt bình tĩnh của tần tiêu nhẹ liếc mắt tần hương y một cái, mong muốn hoàng hậu có thể hiểu vi thần nói gì. Hôm nay hoàng hậu bị kinh hãi, vi thần không quấy rầy nhiều nữa, vi thần xin cáo lui trước. Nói xong, hắn dương lên tay áo xám trắng, nhẹ nhàng đi. Khuyên bảo của hắn lộ ra không phải cường ngạnh, mà là chiều mến, chờ mong. Hắn Tựa hồ biết cái gì Còn giấu đi cái gì Tần hương y nhìn bóng lưng rời khỏi của tần tiêu Tim đập nhanh giật mình Đột nhiên cảm thấy bóng lưng của hắn rất thân thiết Thân thiết cứ như người thân Nương nương Người làm sao vậy Thanh âm của lệ hưu kéo tần hương y ra từ trong mơ hồ Không có việc gì Tần hương y lắc đầu Bước đi thong thả ra khỏi cửa cung Lệ hưu Ngươi không nên theo tới Ta muốn đến ngự hoa viên đi một chút Vâng lệ hưu đứng bất động ở tại chỗ nhìn tần hương y đi xa vẻ ngoài mỹ lệ của nàng sao lại không có một trái tim yếu ớt nàng có tình, cung có yêu tiến cung, nàng bỏ qua tình yêu mỹ lệ, vì thù hận quốc gia rốt cuộc có đáng giá hay không có thể tần tiêu nói đúng lúc đến nặng nghìn cân khi đi hai tay áo không ai zzz, khi nào mới là đầu nhàn nhạt thở dài bay xa Trong ngự hoa viên, cuối mùa xuân hạ mới đến, hoa mẫu đơn nở, hồng, tím, trắng, gắn bó một mảnh, quyển chuyển như mây, chạy dài vài rằm, hương khí bốn phía, nhìn một đóa hoa vừa mới nở ra kia, tầng tầng mở, tựa như thiếu nữ xấu hổ vén dèm cửa lên, lộ ra khuôn mặt mỹ lệ, cười như hoa, hoa như tiên, tần hương ý bước chậm trong bụi hoa, tận tình hít vào không khí trong lành này, thật ngọt, thơm quá. Ngón tay thon thon nhẹ nhàng ngắt một đóa, đặt ở bên mũi ngửi một cái, cảm giác thật thích, thù nước gì, hận nhà gì, khoảnh khắc này, nàng, không cần nghĩ nữa, chỉ muốn nơi thật đẹp này, chỉ muốn thế giới hoa rực rỡ này, hưởng thụ một chút tâm tình của thiếu nữ, nhắm mắt lại, thoáng ngẩn đầu, ngửa mặt hướng lên trời, tận tình hưởng thụ ánh mặt trời vuốt ve, hoàng hậu, tinh thần thật tốt, đột nhiên phía sau chuyển đến một thanh âm không mấy quen thuộc. Tần hương y mở mắt ra, nhẹ nhàng xoay người, ngoái đầu nhìn lại, trước mặt hé ra một khoảng trắng đập vào mi mắt, hắn một thân cao ngạo, khí phách, khí tức. Vương giả đều tụ lại, khuôn mặt tuần tú còn hơn bắc đường húc phong, chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi là, lần trước hoàng thượng đến vinh vương phủ của bản vương, đáng tiếc hoàng hậu té xỉu, chưa cùng bản vương chính thức gặp mặt. Hắn nhếch môi cười, trong hai tròng mắt hàm chứa ánh sáng giống như tình cảm nói trên đường du hành bị án sát, người đầu tiên Bắc Đường Húc Phong hoài nghi là Bắc Đường Húc Vinh trở lại trong cung, hắn liền lập tức truyền Vinh Vương gia vào cung, nhưng Hoàng thượng cố ý kéo dài không gặp, giết nhuệ khí của hắn, biết điều này Vinh Vương gia cũng không nguyện chờ, liền đi dạo chung quanh, trùng hợp gặp phải nữ tử hắn nhất kiến trung tình, đúng là Hoàng hậu, đáng tiếc thay hắn Bắc Đường Húc Vinh. Kỳ thực từ lâu âm thầm điều tra rõ thân phận đích thực của Tần Hương Y, nàng đã từng là vinh vương phi cư nhiên thành hoàng hậu đương thời của triều đại. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lúc đó nếu không phải mẫu phi tùy tiện quyết định, hôm nay mỹ nhân này là của hắn mới phải. Ngươi là vinh vương gia, Tần Hương Y ngăn chặn kinh hoàng trong nội tâm, đôi mày thanh tú nhíu lại, không có vui mừng hỏi. Đúng vậy, Bắc Đường Húc Vinh nhợt nhạt cười. Là hoàng thượng tìm vương gia có việc cần thương lượng sao, vương gia đi thong thả, tần hương y lạnh lùng liếc bắc đường húc vinh, kéo mép váy lên, đang muốn rời khỏi, hàm hương ai ngờ, một bàn tay to đột nhiên duỗi lại đây, giữ cánh tay của nàng lại, cả người tần hương y run lên, đôi chân mảnh khảnh như hoa sen đột nhiên dừng lại, quay phát đầu lại, hai tròng mắt long lanh trong suốt như nổi sóng, môi ngập ngừng mập máy, muốn nói lại thôi. Hắn rốt cuộc đã biết thân phận thật của nàng, Vinh vương gia này quả nhiên không thể khinh thường. Vương gia xin tự trọng." Tần Hương y lấy lại bình tĩnh, rời ánh mắt dừng ở trên bàn tay Bắc Đường Húc Vinh giữ chặt tay nàng. Bắc Đường Húc Vinh ngượng ngùng cười, chậm rãi rời tay, trong đôi mắt phóng ra vẻ vui mừng, bà năm không ngắn, chúng ta cư nhiên có thể gặp nhau, xem ra duyên phận giữa chúng ta đã định trước." Vinh vương gia cao cao tại thượng cư nhiên tự xưng, "Ta Bản cung nghe không hiểu vương ra đang nói ta cái gì, tần hương y nhẹ liếc mắt bắc đường húc vinh, phất phất tay áo, chẳng đáng cùng hắn dây dưa nhiều, hiện tại bất luận người nào trong vinh vương phủ, nàng cũng không muốn gặp, kỳ thực bản vương đã biết tất cả, bắc đường húc vinh nhíu mày, bước đi thong thả vòng quanh tần hương y một vòng, nói, quả nhiên là giai nhân một đời, bản vương cư nhiên lại bỏ lỡ, vương ra, xin chú ý lời nói của ngươi. Tần Hương Y căm tức nhìn thoáng qua Bắc Đường Húc Vinh, hắn quả thực là tự cao tự đại, dám đùa giỡn hoàng hậu, ta biết nàng là hận mẫu phi năm đó thương tổn đến ngươi, ta thay bà xin lỗi nàng. Đôi mắt có thần của Bắc Đường Húc Vinh rất chăm chú nhìn chằm chằm vào Tần Hương Y, đột nhiên khom lưng cúi đầu, trong lòng Tần Hương Y tất nhiên là kinh hãi, Bắc Đường Húc Vinh luôn luôn tự cho là thanh cao, không khuất phục trước bất kỳ ai, bao gồm cả đương kim hoàng thượng. Hôm nay hắn dĩ nhiên thi lễ với nàng, thực sự là không thể tin được, lễ của vương gia, bản cung không nhận nổi, chuyện cũ đã qua, bản cung không muốn nói thêm cái gì, trong tròng mắt long lanh dịu dàng của tần hương y hiện lên một tia hận, hận ý ở tại đáy mặt này rất sâu rất sâu, năm đó cáp, đa phi thương tổn nàng, há một câu xin lỗi là có thể bù lại, hôm nay nàng vì kế hoạch lớn của nàng mà vào cung không muốn tính đến ân oán cá nhân nữa, cắp đa lão thái phi kia, để bà tự giải quyết cho tốt, bản cung lười cùng ngươi phân cao thấp, nghĩ tới đây, nàng lạnh lùng nhìn bắc đường húc vinh, một chữ cũng không nói, nhẹ kéo tay áo dài, đang muốn rời khỏi, hoàng hậu khoan đã, kỳ thực bản vương muốn trợ giúp hoàng hậu một tay, mặt mày bắc đường húc vinh nhân lại, thình lình toát ra một câu, tần hương y dừng bước lần thứ hai, quay đầu lại nhàn nhạt liếc mắt bắc đường húc vinh, Xem ra hắn thật là cái gì đều biết nói, thật là nhân vật lợi hại, không hổ là huynh đệ của Bắc đường húc phong, phong cách làm việc đều không sai biệt lắm xét đánh không kịp bưng tai, đa tạ vinh vương gia, chuyện của bản cung thì bản cung sẽ xử lý, hoàng hậu không phải muốn lấy binh đồ giấu trong bảo khố sao, bản vương cầm trong tay mười vạn binh, việc bố, binh, bản vương rõ như lòng bàn tay, Bắc đường húc vinh bước nhanh đuổi theo tần hương y, thì thế nào? Tần hương y khinh thường cười cười, sao không rõ giá tâm của Bắc đường húc vinh, hắn cũng cần binh đổ giấu trong bảo khố, hợp tác với hắn, đơn giản là bảo hổ lột ra, chỉ cần hoàng hậu hợp tác cùng bản vương, đến lúc đó bản vương nhất định giúp ngươi khôi phục băng tuyết quốc, được không? Bắc đường húc vinh vừa nói, vừa nhẹ nhàng kéo tay tần hương y, trên trán hiện lên, âm ta nồng đậm, buông tay, bản cung không thèm hợp tác với ngươi. Tần hương y nặng nề bỏ qua cái tay tà ác của bắc đường húc vinh, lạnh trừng mắt hắn, đang muốn nâng bước căm giận mà đi, ai biết bắc đường húc vinh vẫn như cũ không chịu bỏ qua, bàn tay to dương lên, lôi cánh tay tần hương y, vốn thân thể yếu kém, thân thể như sợi bông nhẹ, bị hắn lôi kéo như thế, nàng xoay tròn một cái, nga vào ngực của hắn, hắn gắt gao ôm lấy, bên mép lộ ra nụ cười đắc ý, hoàng hậu, nàng chủ động như vậy sao? Vinh vương ra, người hơi quá đáng, tần hương y nỗ lực tránh ra, ai ngờ bàn tay to của bắc đường húc vinh gắt gao giữ chặt, một cổ ám lực kéo tới, vị vương ra kinh nghiệm xa trường này quả nhiên danh bất hư truyền, nội lực thâm hậu, vượt xa nàng, vô luận nàng dùng lực thế nào, đều bị hắn nhìn đến siết sao, bản cung là hoàng hậu, hoàng hậu thì thế nào, bản vương chưa từng để bắc đường húc phong vào mặt, con người sâu của bắc đường húc vinh. Tối sầm lại, vẻ mặt kiêu ngạo, ở trong lòng hắn, hắn nên là hoàng đế hiện tại, bắc đường húc vinh, ngươi quá xung động, quá tự cho mình là đúng, người như vậy không làm được chuyện lớn, ngay từ đầu đã định trước thiên hạ không phải của ngươi, tần hương y thầm nghĩ trong lòng, vinh vương ra, xin chú ý đúng mực, thả bản cung ra, tần hương y thật sâu hít một hơi, cực lực ngăn chặn lửa giận trong nội tâm, trong đôi mắt bay ra một đạo ánh sáng sắc bén, thực sự có thể giết. Chết nhân, nếu như bản vương không buông, bắc đường húc vinh đột nhiên rảnh ra một tay, vuốt lên gương mặt xinh đẹp của tần hương y, nhẹ nhàng xoa, không cho nàng đác câu tiếp theo, môi đỏ mọng của hắn liền cúi xuống, dán lên cánh môi hồng bóng của nàng, nhẹ nhàng mổ một cái, như gần như xa, cút ngay, tần hương y vươn một tay ra, hung hăng tát qua, chỉ nghe bốc một thanh âm vang lên bay xa trong không khí, nàng đánh hắn, hạ thủ rất nặng loại vô sỉ này nên đánh, ánh, mắt phẫn nộ nhìn thẳng gương mặt đang nghiêng qua một bên của hắn, Bắc đường húc vinh ngẩn người, lau khóe miệng dỉ ra chút máu, ánh mắt chuyển hướng mặt tần hương y, gương mặt đẹp quá, tinh khiết quá, vô luận nàng đối hắn thế nào, hắn chính thích dung nhan thanh lệ của nàng, từ lần đầu tiên thấy nàng, hắn khó có thể quên, chỉ tiếc nàng là hoàng hậu, bằng không, bất luận thiên quân vạn mã, hắn nhất định phải cưới nàng làm vinh vương phi của hắn, Đáng tiếc đáng tiếc, một, đoạn tình cứ như vậy thần xui quỷ khiến vứt bỏ, luận duyên phận, nàng vốn dĩ chính là của hắn, Bắc đường húc vinh nghĩ như vậy, tay ôm tần hương y càng cố sức hơn, cuồng đồ lớn mật, dám vô lễ với hoàng hậu, ngay lúc tần hương y khó xử, phía sau chuyển đến một tiếng quát trói tai, thanh âm rất quen thuộc, đúng, là nguyên tinh, lông mày của bác đường húc vinh căng thẳng, phút chốc buông lỏng tần hương y ra. Đang muốn quay đầu lại, ai ngờ phía sau một thanh kiếm dài thẳng, Tắc đâm đến, ở giữa phân eo, máu tràn ra, người cầm kiếm chính là nguyên tinh, hắn vốn là đến phượng du cung phục mệnh, đã thấy tần hương y không có ở đó, liền tìm kiếm chung quanh, vừa vặn đi qua Ngự hoa viên, thấy một gã nam tử xa lạ vô lễ với hoàng hậu, hắn liền tức đánh lại, vung kiếm ra, mạnh mẽ như cuồng phong, thẳng quét tới. Vốn một kiếm chưa đủ, Nguyên Tinh không thể thấy người khác khi dễ Tần Hương Y, ngực tràn đầy hận ý, rút kiếm vung lên nữa, chuẩn bị đâm. Nguyên Tinh, dừng tay, Tần Hương Y hô to một tiếng, bắc đường húc vinh ở trong chiều thế lực cực lớn, cho dù ngày hôm nay là hắn sai, Nguyên Tinh chỉ là đái đao thị vệ tam phẩm nho nhỏ không có quyền quyết định sinh tử, của hắn, tân Hương Y biết rõ lợi hại trong đó, nhanh tiến lên, ngăn cản kiếm của hắn. Hương y, vì sao ngươi ngăn ta, nguyên tinh hung hăng trừng mặt bắc đường húc vinh, tức giận tiến lên, đang muốn đẩy ra tần hương y, nguyên tinh, người bình tĩnh một, chút, hắn là vinh vương gia trong chiều hiện nay, tần hương y hướng nguyên tinh chấp mắt vài cái, đâm bị thương vương gia là tội lớn, ngộ nhỡ bắc đường húc vinh chết không cứu được, nguyên tinh khó có thể tránh được tai ương lao ngục, vinh vương gia thì thế nào? Hương y, ngươi đường đường là một hoàng hậu, hắn khi dễ ngươi như vậy, phạm vào tội chết, nguyên tinh vẫn không phục, có thể là do chúng kiếm quá sâu, thương tổn chỗ yếu." Bắc Đường Húc Vinh lảo đảo hai bước, bỗng ầm một tiếng ngã xuống đất, người đâu? Bắc Đường Húc Vinh té trên mặt đất, hưởng một tiếng, hung hăng liếc nhìn Nguyên Tinh, sau đó chậm rãi giơ tay lên, nhìn thoáng qua màu tanh đầy tay, lông mày nhất thời nhíu chặt lại, vừa dứt lời, Vài tên thị vệ đeo đao thân thể cường tráng liền vội vã chạy vào ngựa hoa viên, tần hương y nhẹ nhàng liếc mắt, có điểm lạ mắt, hình như là người của hắn, bắt tên thích khách này lại, bắc đường húc vinh căm tức nhìn nguyên tinh, cơ bắp trên mặt co rút, giống như muốn đem hắn một ngụm nuốt vào, vâng, thị vệ trả lời âm vang hữu lực, nguyên tinh chưa kịp phản ứng, mấy trôi đại đao liền rơi xuống trên cổ hắn, khoan đã. Tần hương y khẽ quát một tiếng, ánh mắt rơi xuống trên người bắc đường húc vinh, không nghĩ tới hắn sẽ đến một chiêu nay. Vương ra, ở đây là hoàng cung trọng địa, không phải vinh vương phủ của ngươi, bắc đường húc vinh nghỉ ngơi một lát, chống tay chậm rãi đứng lên, tà tà liếc mắt tần. Hương y, nói rằng, nguyên tinh đâm bản vương bị thương là sự thực, máu trên kiếm là bằng chứng, hắn vừa nói vừa liếc kiếm dài dính máu rơi trên mặt đất, kiếm kia là bội kiếm bên người của nguyên tinh. Đích xác chối cũng chối không xong, nguyên tinh là hộ giá cho bản cung, sai là ở vương gia, tần hương y không mất khí thế, hung hăng phản bác, phải không, lẽ nào hoàng hậu sẽ nói với hoàng thượng, là bản vương khi dễ ngươi, ngươi nghi hoàng thượng sẽ tin ngươi, hay tin ta, bản vương biết, nguyên tinh là sư huynh của hoàng hậu, đương nhiên một lòng với hoàng hậu, chỉ bằng vào giải thích của hai người các ngươi, sẽ có người tin sao? Như vậy sẽ hủy danh dự của hoàng hậu, cũng sẽ khiến hoàng thượng khó xử, Bắc đường húc vinh chăm chú ôm eo bị thương, giữa lông mày toàn vẻ đau xót, tiến đến bên tai tần hương y, âm âm nói, trên mặt hắn rõ ràng tràn đầy thích ý, hắn đang uy hiếp nàng, Bắc đường húc vinh, xem như ngươi lợi hại, hương y, mặc kệ, ta, cùng lắm thì, ta đi thiên lao một chuyến, nguyên tinh cũng không phải người ngu, hắn nghe nói vinh vương ra không phải dễ chọc hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền thật sự rõ ràng là một tiểu nhân thực sự là chàng có ý thiết có tình bắc đường húc vinh tấm tắc hai tiếng một bộ dạng ước ao không ngớt người sáng suốt vừa nhìn đã biết cảm tình của nguyên tinh đối với tần hương y không bình thường vừa vặn thừa cơ hội này diệt trừ một kẻ tình địch cũng không tồi nghĩ tới đây hắn lại cười vui vẻ một tiếng sau đó giơ giơ tay lên ý bảo thị vệ dẫn nguyên tinh đi Lần này, tần hương y cũng không nói gì, nhìn nguyên tinh bị thị vệ ác đi, lòng của nàng cảm thấy đau, nguyên tinh, lần này ngươi phải chịu khổ rồi, ngươi thật không nên vào cung, ngoái đầu nhìn lại hung hăng lườm bắc đường húc vinh một cái, cũng không nói gì, lắc lắc tay áo, cấp tốc rời khỏi ngự hoa viên, sau người của nàng, là một đôi con ngươi thâm tình ngóng, nhìn, trong tròng mắt mang theo vài phần trêu tức. Ai ngờ, sau núi giả cách đó không xa, một bóng dáng màu vàng hiện lên, hắn nhìn người tản đi, thỏa mãn gật đầu một cái, chỉ là mấy phần sầu nhàn nhạt sông lên lông mày, trong lòng có mấy phần chua sót, phượng du cung, tần hương y càng không ngừng đi qua đi lại, bàn tay nhỏ siết chặt, đôi mày thanh tú không dương, tâm sự đầy bụng, lệ hưu và lương Mỹ bên cạnh xứng sở đứng, đối diện nhau, bộ dáng không biết làm sao, hoàng thượng giá lâm. Đúng lúc này, ngoài cửa cung truyền đến một tiếng to, hắn tới rồi, đôi mày thanh tú của Tần Hương Y nhíu lại, ngừng bước chân, liếc mắt cửa cung cao lớn sơn đỏ, trong không khí sáng sủa, một đoa minh hoàng nhẹ nhàng mà đến, hắn vẫn phong thái sừng sững, cơ trí đầy người, trong nháy mắt, Bắc Đường Húc Phong đã đi tới trong cung, đảo mắt nhìn Tần Hương Y bộ dạng phục tùng trầm tư, khóe môi quyến rũ ra một tia mỉm cười, trực tiếp ngồi vào chiếc ghế gỗ Lê giữa điện, tiếp theo có người dân trà thơm cho hắn, nương nương lệ hưu cùng lương Mỹ suốt ruột liếc nhau, nhẹ nhàng gọi tần hương y còn đang đờ ra một tiếng, nương nương của các nàng rốt cuộc làm sao vậy, thấy hoàng thượng cư nhiên còn đứng, A, lúc này tần hương y mới phản ứng, nô tỉ bái kiến hoàng thượng, nàng hoang măng rối loạn tiến lên trước từng bước, dịu dàng cúi đầu, hoàng hậu luôn luôn chấn định tự nhiên, bất luận đại sự gì đều không làm khó được nàng. Chẳng bao giờ gặp qua nàng thất thần như vậy, khóe miệng bắc đường húc phong cong lên, hiếp hai trong mắt chừng mắt nàng đã lâu, chưa nói để nàng đứng dậy, cũng chưa nói không cho nàng dậy, các ngươi xuống phía dưới trước đi, bắc đường húc phong phẩy tay về phía các cung nhân, mọi người lui hết, trong cung an tĩnh rất nhiều, bắc đường húc phong chậm rãi thưởng thức ngụm trà thơm, ngước mắt liếc nhìn tần hương y quỷ trên mặt đất, nhợt nhạt cười, tiến lên trước, giúp đỡ nàng đứng lên nói hoàng hậu đừng quỳ nữa mau đứng lên thần thiếp không thể đứng dậy thần thiếp có việc muốn nhờ trong lòng tần hương y suy tính đã lâu hiện giờ chỉ có bắc đường húc phong mới có khả năng cứu nguyên tinh thiên lao không phải chỗ tốt gì người đi vào chưa từng nguyên vẹn đi ra nàng thực sự rất lo lắng hiện tại nguyên tinh vẫn khỏe tâm vẫn treo lên không cách nào bình tĩnh trở lại hoàng hậu cư nhiên cầu xin chậm thật đúng là hiếm thấy bắc Đường húc phong buông lỏng cánh tay chuẩn bị đỡ tần hương y ra, nhàn nhạt quét nàng một cái, ngồi trở lại trên chiếc ghế gỗ lê, lười biếng hỏi, chuyện gì, trong thanh âm đột nhiên có điểm nghiêm túc, hoàng thượng, xin người cứu nguyên tinh sư huynh, hắn thực sự không phải cố ý đâm vinh vương ra bị thương, tần hương y hèn mọn gật đầu, đem một tia mong muốn cuối cùng gửi gắm lên người bắc đường húc phong, ám sát vương ra là tội lớn, chấm làm sao giúp ngươi, mặt mày. Bắc đường húc phong nhăn lại, đáy mắt hiện lên một tia âm u, nguyên tinh sư huynh thuần túy vì thần thiếp, hắn vô tội, tần hương ý có lẽ quá kích động, một câu phản bác trở về, vì hoàng hậu, nói ra nghe một chút, ký thực bắc đường húc phong ở ngự hoa viên đã thấy rất rõ ràng, ai đúng ai sai, hắn làm sao không biết, ký thực hắn chỉ muốn nhìn xem tình cảm của nàng với nguyên tinh sư huynh sâu bao nhiêu, không hiểu sao, chỉ là muốn biết, tự bắc đường húc phong cũng không. Hiểu rõ, có lẽ tham muốn giữ lấy quá mạnh mẽ, cho dù không thương hoàng hậu, lòng của nàng cũng phải thuộc về hắn mới được. Nói chung tất cả đều là lỗi của thần thiết. Cầu xin hoàng thượng cứu nguyên tinh sư huynh, môi của tần hương ý mập mày đã lâu, nàng thật muốn nói là bắc đường húc vinh khi dễ nàng, nhưng hắn sẽ tin sao. Nói ra trái lại biến tốt thành xấu, vì nguyên tinh, nàng cư nhiên cầu xin hắn. bắc đường húc phong tự diễu nở nụ cười hai tiếng, lắc đầu, nói. Hoàng hậu vẫn không thua đấng mày dâu, hôm nay lại cầu đến chấm đây, hoàng thượng trong mắt tần hương y chuyển động một chút tia sáng, nàng đang gấp, nàng cho tới bây giờ cũng chưa gấp qua như vậy, vì nguyên tinh sư huynh, nàng có chút chân tay luống cuống, Bắc đường húc phong giữ từng ly từng tí trong đáy mắt, hừ lạnh một tiếng, gân chán nổi lên, trong lòng của nữ nhân này quả nhiên là nguyên tinh, hắn khẳng định trong lòng ngờ vực vô căn cứ, không hiểu sao, lòng. Lại khó chịu, nếu Hoàng hậu mở miệng, chấm có thể đáp ứng, nhưng chấm có điều kiện, mưu kế lại sẹt qua trong đầu, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội nào để lợi dụng một người. Điều kiện gì? Tấn Hương y khẩn cấp hỏi. Nếu Hoàng hậu giúp chấm lấy được bản vẽ bố trí 10 vạn binh lính, trong tay bắc đường húc vinh, chấm đồng ý cứu nguyên tinh, bắc đường húc phong vừa nói vừa đứng lên, trên mặt nổi lên một nét cười không hài hòa, đích xác, 10 vạn binh mã trong tay bắc. Đường Húc Vinh chính là họa lớn trong lòng hắn, nhị hoàng huynh này vẫn là cầm binh thận trọng, nếu đoạt đi bản vẽ bố trí binh lính của hắn, liền âm thầm hành động, đoạt binh quyền của hắn, không có binh quyền, hắn sẽ rơi xuống không đứng dậy nổi. Hoàng thượng, vì sao lại để thần thiếp đi lấy? Tân Hương Ý có chút buồn bực, nhị hoàng huynh của chẩm đối hoàng hậu thế nào, trong lòng hoàng hậu hẳn là rõ ràng nhất. Bắc Đường Húc Phong chậm rãi bước đi thong thả đến trước. Mặt tần hương y, kéo nàng đứng lên, quăng đến một ánh mắt ôn nhu như nước, sau đó xấu xa cười, hoàng thượng, ngươi tần hương y lập tức đã hiểu ý trong lời nói của bắc đường húc phong, khá lắm bắc đường húc phong, ngươi quả thực không phải người, chấm nói với hoàng hậu quả nhiên không uổng công sức, một chút liền hiểu, Bắc đường húc phong nhẹ phẩy tay áo vàng, mày kiếm nồng đậm hơi nhướng lên, bước đi thong thả lên hai bước, kế tiếp nói rằng, quá khứ của hoàng hậu. Chấm tạm thời không truy cứu sâu, hãy nói trước mắt, chỉ cần hoàng hậu giúp chấm lấy được bố binh đổ của mười vạn binh mã, chấm tự mình hạ lệnh thả nguyên tinh, tần hương y cười nhạt hai tiếng, trong mắt nhấp nháy nhấp nháy, giống như muốn nhìn thấu người nam nhân trước mắt này, hắn cơ chí, cũng là đê tiện, hắn giữ nàng bên người, vẫn là muốn lợi dụng nàng, sớm đã tính toán xong, hoàng thượng thực sự là khôn khéo, thần thiếp không thể nào theo kịp, hoàng hậu quá khen. Vì Giang Sơn Long Đế quốc đôi khi phải hy sinh vài người, ánh mắt thâm trầm của Bắc Đường Húc Phong quét về phía sáng sủa ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn là ánh mặt trời sáng lạ, mà giữa trán của vị quân chủ này lại tụ lên một chút nặng nề. Ngoại chiến liên tục, nội đấu không ngừng, Giang Sơn xã tắc làm trọng, nữ nhân có là cái gì? Hồng Tri Tần Hương y cũng không phải người hắn yêu, thậm chí là kẻ thù của hắn. Lúc đầu giữ nàng lại, không phải là vì ngày nào đó có thể lợi dụng. Sao, không biết sao, khi hắn nói ra điều kiện trao đổi, trong lòng hắn có chút đau đớn, cùng bắc đường húc vinh tranh đấu, cư nhiên cần nhờ một nữ nhân tới hỗ trợ, không khỏi có chút đáng thẹn, bỗng nhiên nghĩ lại, mà thôi, ai nói đế vương đều là quân tử, đế vương cũng là một tiểu nhân, chân tiểu nhân, nghĩ tới đây, ánh mắt hắn nhìn tần hương y một cái, nàng không chỉ là một nữ nhân xinh đẹp, còn là một nữ nhân thông minh. Nếu như nàng ra tay, chuyện này nhất định có thể làm. Thỏa đáng, một loại cảm giác không hiểu, chính là đặc biệt có tin tưởng với nàng. Hiện tại nàng là hoàng hậu, ba năm trước đây thiếu chút nữa đã là Vinh Vương Phi. Bắc đường húc vinh có lẽ đã biết yêu, một hồi trò hay có thể gặt hái. Vinh Vương ra không ai bị nổi ở trong chiều kiêu ngạo đã nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được nhược điểm của hắn. Một chữ tình, hắn vẫn không cưới, đã chứng minh chuyện tình của hắn. Từ lần đầu tiên thấy Tần Hương Y, hắn liền rơi vào lưới tình. Bắc Đường Húc Phong chính là vừa lúc bắt được điểm này, hắn âm thầm may mắn. Trong trận đấu này, Bắc Đường Húc Vinh đã định chưa sẽ thua. Tần Hương Y trầm mặc, hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bắc Đường Húc Phong, trong mắt đen bóng của hắn luôn luôn láo liên không ngừng, lưu chuyển ánh sáng trong suốt, nhìn không thấu tình cảm thật trong nội tâm hắn, nhìn không thấu mưu kế trong đầu hắn. Hắn như một miệng giếng sâu, hoàng thượng, vì giang sơn của ngươi, ngươi có thể không để ý sao, nàng hít hít cái mũi chua sót, bình tĩnh hỏi thăm, đích xác, hắn đều không phải một người chồng tốt, nhưng thật là một hoàng đế tốt. Đúng, bắc đường húc phong chắt tay đứng đó, trả lời kiên định mạnh mẽ, hoàng thượng quả nhiên là một người vô tình, tần hương y sinh thường liếc hắn một cái, chấm có tình, nhưng tình không ở hoàng hậu mà thôi. Trong lời nói của bắc đường húc phong có điểm lập lở nước đôi, nói xong, chỉ là thoáng nghe thấy, hiện lên một, tía hoài niệm nhàn nhạt, trong lòng hắn đang nhớ điều gì, có tình sao, đời này chỉ e hắn chỉ biết có tình với giang sơn của hắn, phải không, tần hương y cười nhẹ một tiếng, hoàng hậu không tin, chấm từng yêu một nữ tử, chỉ là nàng, bắc đường húc phong hơi ngẩn đầu, lần này trong mắt hắn có hơn một tia lưu luyến. Hoàng thượng, không cần nhiều lời, thần thiếp sẽ nghĩ cách lấy được bố binh đồ, chỉ hy vọng hoàng thượng tuân thủ lời hứa, cứu nguyên tinh ra, tần hương, y không nhịn được cắt đứt lời của bắc đường húc phong, lời nói lạnh nhạt bỏ lại một câu, sau đó phất tay áo vội vã vào cung khuê, môi của bắc đường động hai cái, tựa hổ còn muốn nói cái gì đó, chỉ là nàng đã đi xa, nhìn bóng lưng kiên định của nàng, hắn càng tin tưởng vững chắc nguyên tinh rất quan trọng với nàng. Nữ nhân này ngoại trừ thông tuệ, mỹ lệ, còn rất chuyên tình, nếu có người được đến lòng của nàng, vậy tài năng của nàng, đại trí tuệ của nàng đều thuộc về hắn sở. Thiếu nghĩ tới đây, đuôi lông mày của hắn khẽ run lên, khóe miệng cong lên một đạo đường vòng cung mỹ lệ, kế sách lại chạy lên não. tuyên vinh cư, vinh vương phủ, ánh nắng sáng sớm chiếu vào trong cư, liễu xanh thủy tơ, nước ao trong suốt, như mỹ nhân soi gương để trang điểm gió nhẹ qua tạo gợn sóng lăn tăn trên mặt nước yên tĩnh một tình hình bình thản đi ra ngoài đi ra ngoài đều đi ra ngoài hết cho bổn vương lúc này trong phòng truyền đến một trận quát chói tai chiếc ghế tinh xảo tranh sự quý báu hoa cỏ hiếm quý đoan đoan chính chính đứng ở vị trí thuộc về mình bắc đường húc vinh ngồi trên giường lớn khắc hoa bưng phần eo nổi giận đùng đùng quát bọn người hầu tất cả đều biết tính nết của vinh vương ra Đều sợ đến thở mạnh cũng không dám ra, vội vã mà chạy, tức cái gì đây, hắn vừa nghĩ đến bộ dáng mắt đi mày lại của tần hương y, và nguyên tinh ngày hôm qua, trong lòng liền phiền sợ, trong đầu luôn luôn nhớ lại vẻ, mỹ lệ của nàng, giọng nói và dáng điệu nụ cười của nàng hầu như khiến hắn say mê, nhiều năm như vậy, hắn cho, tới bây giờ chưa từng gặp phải một nữ tử khiến tim hắn đập thình thịch như thế. Một khi yêu, liền khó có thể tự kềm chế, vương gia lúc này, thanh âm sợ hãi của một tiểu nha hoàn từ cửa truyền đến, "Cút đi ra." Lúc này Bắc Đường Húc Vinh cực kỳ nôn nóng bất an, giận trừng mắt nha hoàn, hung hăng quát, "Là ai đã chọc vinh vương gia của chúng ta tức giận?" Đúng lúc này, một thanh âm thân thiện truyền đến, như nước chảy trong suối, trong vắt, cực kỳ mỹ lệ. Lời nói vừa dứt, một bóng dáng trắng muốt nhẹ nhàng tiến đến. Đẹp quá, như người trong bức tranh, tóc đen búi như mây, bạch y như mây trắng, lúng đồng tiền rực rỡ như hoa, bước chân dịu dàng tới, dung nhan quen thuộc, tư thái mỹ lệ, là nàng, nữ tử ngày nhớ đêm mong, tần hương y nàng vẫn mặc bạch y như lần đầu tiên hắn gặp nàng, tần hương y cười ra hiệu tiểu nha hoàn lui ra, trong, cư chỉ còn lại có bọn họ hai người, im ắng, lại là một mảnh hỏa ái, hoàng hậu. Khoảnh khắc Bắc Đường Húc Vinh nhìn thấy Tần Hương Y, thập phần ngoài ý muốn, cả người đều ngây ngẩn ra, thế nào? Vương gia không muốn nhìn thấy bản cung. Tần Hương Y ngọt ngào cười, vắt tay áo mà vào, cũng không phải hoàng hậu đến khiến bản vương rất ngoài ý muốn, Bắc Đường Húc Vinh rất nhanh phản ứng, trên mặt lơ đãng toát ra một cỗ chờ đợi vui sướng, dứt lời, hắn vội vàng đứng dậy. Vương gia mang thương tích trong người, không cần đa lễ, Tần Hương Y thấy thế Một bước xa tiến lên, nhẹ nhàng đè lại hai vai bắc đường húc vinh, trong mắt ôn nhu ra hiệu hắn không nên đứng dậy, bàn tay nhỏ bé mềm mại truyền đến độ ấm qua xiêm y mỏng manh của hắn, bắc đường húc vinh cảm thấy toàn thân giống như đang ngâm trong suối nước nóng, vừa rồi còn là vẻ mặt ác độc, trong khoảnh khắc liền biết mất gần hết, thay vào đó là hạnh phúc, hắn vừa lúc thuận thế dơ tay lên, siết chặt tay nàng, hàm hương, người tới gặp, ta đã thật rất vui. Hắn cư nhiên lớn mật gọi tên của nàng ra, bắc đường húc vinh quả nhiên là không để bắt đường húc phong vào mắt, ngay cả hoàng hậu của hắn cũng dám tự tiện đụng. tần hương ý tức đầy một bụng, nếu không phải vì nguyên tinh, nàng chết cũng không bước vào vinh vương phủ nửa bước, nhưng nàng vẫn phải tới, nếu không đến, nguyên tinh có thể sống mà ra khỏi đại lao hay không còn rất khó nói, vương ra, mong người, tự trọng, tần hương y nhẹ nhàng gạt tay ra. Lánh sang một bên, Hàm Hương, nàng vốn là của ta, nàng là Hoàng hậu, nhưng Hoàng đế không nên là Bắc Đường Húc Phong, mà là ta Bắc Đường Húc Vinh, Hàm Hương, chỉ cần ngươi theo ta, ta bảo đảm, ngày sau khi Long Đế Quốc là thiên hạ của ta, nàng là Hoàng hậu duy nhất của ta, Bắc Đường Húc Vinh chịu đựng đau đớn bên hông, phút chốc đứng lên, nhấc tay chỉ trời, phát ra lời thề, quả nhiên như lời của Bắc Đường Húc Phong, hắn đích xác. Có lòng làm phản, mười vạn binh mã này không thể xem thường, là một cô uy hiếp không nhỏ, trong phòng đột nhiên an tĩnh, yên tĩnh giống như chết, những lời này, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tần hương y trầm mặt, nhìn bắc đường húc vinh, nàng cúi đầu như có suy nghĩ, vinh vương gia này thanh cao, coi như một bộ ngông nghênh, không đem tất cả để vào mắt, khuôn mặt lời thế sắt son kia cũng đủ để hắn thua cho bắc đường húc phong. Hoàng thượng hiện nay cơ chí, hắn có, một loại khí chất không thể nắm bắt, hắn thâm trầm, bình tĩnh, thậm chí vô tình, lão hoàng đế năm đó của Long đế quốc là minh quân một đời, hắn chọn Bắc Đường Húc Phong làm người thừa kế, ngoại trừ hắn là nhi tử của hoàng hậu, có lẽ càng coi trọng khả năng của hắn, ở phương diện này, hắn thật sự tốt hơn Bắc Đường Húc Vinh, một loạt nức nở nhỏ truyền đến, là tần hương y, vành mắt của nàng trà đỏ một chút. Nước mắt rơi xuống, như cành hoa lê trong mưa xuân, quyến rũ trời sinh, khiến người thương tiếc, hàm hương, nàng khóc ư, bắc đường húc vinh có chút không biết làm sao, hoàng hậu Mỹ lệ cứng cỏi này cư nhiên khóc, khóc cứ như một tiểu nữ tử, hắn hoảng hốt, chẳng biết làm sao cho phải, là hương y làm hại vương gia bị thương, hương y không nghĩ tới vương gia thâm tình như thế, nhưng hương y đã là phụ nữ của người khác. Xin vương ra sớm hồi tâm, lấy người khác đi, tần hương y càng cúi đầu thấp hơn, lấy khăn gấm bên hông lau khóe mắt, nước mắt, lại càng rơi nhiều hơn, tí tách lăn xuống, như trời mưa, hàm hương, ngươi bắt đường húc vinh thật kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tần hương y sẽ nói ra như vậy, kích động khó có thể tự động kiềm chế, một phen ôm tần hương y vào ngực, tần hương y được ôm trong lòng ngực rộng rãi của hắn. Hùng hăng cắn môi, cảm giác này còn khó chịu hơn giết nàng, hôm nay nếu không phải bôi chút bột ớt trên khăn gấm, nước mắt của nàng vô luận thế nào cũng rơi không được, nhưng vì nguyên, tinh, nàng không đếm xỉa đến, kế tiếp dùng khăn gấm lau khóe mắt một phen, nước mắt chảy càng điên cuồng, vương ra nàng gọi một tiếng, tránh ra lồng ngực của hắn, cúi đầu lắc đầu nói, vương ra, hương y phải ở lại bên người hoàng thượng, vì băng tuyết quốc, ta phải làm như vậy. Nàng kiên định địa nói, một phần cảm tình thật sự là thật, bản vương có thể giúp ngươi, ngươi hãy theo ta, bắc đường húc vinh một phen lôi tần hương y, đi tới trước giường, tiếp theo hắn nhẹ, nhàng gó mép giường, đột nhiên két két một tiếng, ván giường tự động mở, bên trong có thật nhiều hốc tối, chỉ thấy hắn hơi khom lưng, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp trong hốc tới rồi mở ra, bên trong là một tấm lụa. Mặt trên có thật nhiều đồ án, bản vương có mười vạn binh mã, ngươi xem đây là bộ binh đồ, bản vương có thể giúp ngươi, mười vạn binh mã có thể tự do điều phối, đến lúc đó ta đoạt đế vị, giúp ngươi phục băng tuyết quốc chỉ trong ngày một ngày hai, hắn chỉ vào tấm, lụa trong hộp thập phần tự tin nói, nhìn bộ dạng chăm chú của bắc đường húc vinh, trong lòng tần hương y không khỏi có chút ái náy, hắn, vinh vương ra chẳng lẽ thực sự động tâm với nàng. Nghe nói vinh vương ra luôn luôn tự cho là thanh cao, nữ tử thiên hạ đều không nhập vào mắt hắn được, lẽ nào cũng chỉ động tình với nàng, đây là một phần tình cảm nặng cỡ nào, lòng của nàng đột nhiên rất chua sót, ánh mắt thật sâu nghiêng liếc mắt hắn, thật muốn khóc, lần này là khóc thật, nước mắt xôn xao một tiếng rơi xuống, tần hương y, ngươi phải chấn định, không nên vì tình mà lụy, trong lòng nàng âm thầm khuyên bảo mình, tâm tình dần dần bình phục. Vương gia thực sự đồng ý giúp hương y, nàng thử hỏi một câu, nếu ngươi thật tình theo bản vương, bản vương nhất định giúp ngươi, trên mặt bắc đường húc vinh không có ý chiêu tức, vẻ mặt này có nghiêm túc hơn khi hắn cầm kiếm đứng ở trên chiến trường, tạ ơn vương gia, trong lòng tầng hương y vui mừng một, trận, cúi người cúi đầu, thật muốn nâng tay lấy hộp gấm trong tay hắn lại đây, khoan đã, bắc đường húc vinh đột nhiên nhớ tới cái gì? Phút chốc rút tay về, đóng hộp gấm lại bỏ vào trong hốc tối, đóng lại bộ phận then chốt, vương gia tần hương ý cả kinh, vì sao hắn phải thu hồi, chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Sự thay đổi của ngươi có chút đột nhiên, có phải là vì nguyên tinh hay không? Đầu óc bắc đường húc vinh cuối cùng cũng rõ ràng, mặt mày trầm xuống, hỏi lại một câu, vương gia, nguyên tinh sứ huynh làm ngươi bị thương như vậy. Bị phạt là đúng, chỉ là hương y thật lo lắng vương ra có chuyện, lúc này mới sáng sớm liền xuất cung đến thăm ngườm, tần hương y nói dối, nàng làm sao không phải vì nguyên tinh, yên lặng gật đầu, có lúc thật muốn khóc lớn, xin lỗi, ta sai rồi, nàng cúi đầu ô nhu, tựa như một đóa hoa hải đường thê lương héo rũ, bắc đường húc vinh không khỏi phát lên tình cảm thương xót, đột nhiên xuôi tay năm tay nhỏ bé, của nàng vào lòng bàn tay. Một tay kia nâng cằm của nàng lên, chống lại vẻ đẹp của đôi mắt nàng, phải ngụy trang, mệt mỏi quá, chẳng biết lúc nào mới diễn xong, một đôi mắt câu hồn chống lại ánh mắt thâm tình của hắn, hắn không chút do dự, trực tiếp hôn lên môi của nàng, lưỡi liền tiến vào trong miệng của nàng, thỏa thích hút đi nước ngọt của nàng, loại khổ này, loại uỳ khuất này, tựu như dao cắt lòng của nàng, vì sao thuốc còn chưa có công hiệu, nhanh lên một chút, nhanh, lên một chút. Ần Hương y chăm chú nhắm mắt lại, máy móc phối hợp động tác của Bạch Đường Húc Vinh, nguy rồi bàn tay to của hắn bắt đầu không an phận, di chuyển lên eo của nàng, vòng qua bộ ngực của nàng, dần dần leo lên, có phải hạ dược quá nhẹ không, hắn vẫn cố sức như vậy. Nghĩ tới đây, nàng bắt đầu nắm chặt nắm tay, lén lén vung lên, đang muốn hung hăng nện xuống, đúng lúc này, môi hắn phút chốc rời ra, cả người trầm xuống, tiếp theo bùm một tiếng ngã xuống đất. Trước, khi tần hương y đến, đã sớm chuẩn bị đầy đủ rồi, bỏ thuốc mê vào trong môi son, nếu hắn vô lễ, hắn chắc chắn chúng độc mà mê man, thuốc rốt của cũng có công hiệu, tần hương y phẩy tay áo, chán ghét lau đi chất lỏng trên môi, nhanh đi về phía giường, mở bộ phận then chốt, từ trong hốc tôi lấy hộp gấm ra, đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên đụng phải một vật cứng, đầu choáng váng một trận. Tập trung nhìn vào, là hắn bắc đường húc phong, hoàng thượng, sao người lại. Tới đây, tần hương ý vỗ vỗ ngực, hít một ngụm khí dài, chấm tới đón hoàng hậu. Hắn vừa nói vừa liếc mắt bắc đường húc vinh mê man té trên mặt đất, cong khóe miệng âm hiểm cười, nói, ôn nhu hương, là mồ chôn của anh hùng. Nhị hoàng huynh thủy trung vẫn không hiểu rõ, hoàng thượng vô tình vô tâm, vĩnh viên sẽ không biết mùi vị của tình, tần hương y liếc liếc bắc đường húc phong. Căm giận nói, xem ra hẳn tới đã lâu, nhưng chỉ trốn ở chỗ tối xem kịch vui mà thôi, thực sự, là ghê tởm, nhị hoàng huynh của chấm có tình có tâm, hoàng hậu có cảm động không, bắc đường húc phong vừa nói vừa bước đi thong thả, đột nhiên bàn tay nhẹ nhàng lấy, bất ngờ không phòng ngự túm lấy hộp gấm trong tay Tần Hương Y, thỏa mãn ước chừng ở trong tay, ngươi trong lòng Tần Hương Y không khỏi tức giận, mất bao nhiêu công phu mới lấy được bố binh đồ. Còn không có để nóng tay, hắn đã lấy đi, hoàng hậu có giá tâm, chấm cũng không thể để bố binh đồ ở trong tay, hoàng hậu trong chốc lát, bắt đường húc phong thật sâu liếc tần hương y, khóe miệng kéo ra một tia thích ý, khá lắm bắt đường húc phong, quả nhiên khôn khéo, nhìn trang phục và đạo cụ một thân hắn, đều giản dị, nhất định bay qua tường vào vườn mà đến, hắn là sớm có chuẩn bị, thừa lúc tần hương y ra cung, âm thầm đuổi theo người lấy được bố binh đồ là nàng, nhưng nàng quyết không thể xem, rất quá đáng. Tân Hương Y vốn tưởng rằng lấy bố binh đồ có thể thừa cơ xem rồi, nhớ kỹ, không nghi tơi Bắc Đường Húc Phong có chiêu này, ngược không thể nhẫn, oán hận dậm chân, đột nhiên thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quên thuốc mê có thể từ môi son vào dạ dày, một đóa mây trắng bay lên, rơi xuống trong lòng dày rộng kia, hắn vững vàng tiếp được, lặng lặng nhìn nữ tử mỹ lệ. Khóe miệng cười ra, dẫn theo nàng, bay lên mái hiên, đêm dần dần sâu, đèn cung đình sáng ngời, ánh sáng bức người, trong phượng du cung, một mảnh tường hòa, tầng tầng màn, che buông xuống, gió nhẹ xuyên qua cửa sổ mở rộng thổi vào trong phòng, dèm cửa nhẹ lay động, giống làn váy nữ tử, thước tha yểu điệu, trên giường phượng, dưới tấm chăn bằng gấm, tần hương y an tĩnh ngủ, dáng vẻ lúc ngủ của nữ tử mỹ lệ này luôn luôn đáng yêu như vậy. Khóe miệng hơi nhách lên, như đang mỉm cười, dáng vẻ ngọt ngào này, tựa như một tiểu cô nương chưa trải đời, hàng mi đen dày và cong vút, khi thì khẽ run lên, tựa như cánh bướng khẽ rung lên, bên cạnh có một bóng màu vàng khẽ bay đến, bắc đường húc phong như người ở bên, chống đầu, tỉ mỉ cẩn thận ngắm nhìn nàng, an tĩnh tựa như một đóa hoa sen trắng trong ao, trong sáng mà không lẳng lơ, trong bùn mà không nhiễm. Bất chi bất giác, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên gương mặt trắng nõn của nàng, trong nháy mắt tiếp xúc da thịt, làn da trắng mịn trong sáng tựa như chân trâu, thật rụ rỗ. Hoàng hậu của chẫm rốt cuộc là loại nữ tử di, chẫm rất muốn tìm hiểu, bắc đường húc phong tự nói. Khóe môi quyến rũ ra một nụ cười quyến rũ, nhưng có điểm âm hiểm, có thể là bắc đường húc phong động vào khiến tần hương y giật mình, lông mi khẽ run, mắt mở ra, mặt hắn phóng đại trong tròng mắt của nàng. Còn tay hắn đang trên mặt nàng, toàn thân run lên, vọt ngồi dậy, hoàng thượng, nàng vừa định phát hỏa, ánh mắt lơ đã mọi nơi nhìn khắp nơi một cái, nơi này là phượng du cung, về cung từ khi nào, quay về cung bằng cách nào, một chuỗi nghi vấn nổi lên trong lòng, là chấm mang hoàng hậu về cung, hoàng hậu thật đúng là bí quá hóa liều, trước khi bỏ thuốc mê vào môi son phải uống thuốc giải mới đúng, hoàng hậu là người cẩn thận tỉ mỉ sao có thể sơ xuất như thế. Xem ra nguyên tinh hộ vệ có thể khiến hoàng hậu cẩn thận bỗng chốc trở nên đại loạn, Bắc đường húc phong chống thân ngồi dậy, xuống giường, chắc tay thong thả bước đi lên hai bước, ánh mắt chiếu thẳng ở trên mặt tấn hương y, Bắc đường húc phong không hổ là người rất thông minh, hắn thực sự có thể nhìn thấu tâm tư người khác, đầu trí với người như thế, thực sự rất mất sức, là thần thiếp sơ suất, tần hương y để ý sửa sang quần áo, đồng thời cũng sốc chăn xuống giường. Hoàng hậu nghỉ ngơi nhiều một chút, Dược tính thuốc mê còn chưa hết, Bắc đường húc phong nheo hai mắt lại, Tiến lên một, Rất ôn nhu đỡ nàng, Vậy chuyện hoàng thượng đã đồng ý với thần thiếp, Tần hương y làm sao còn chú ý được điều đó, Nàng đẩy bắc đường húc phong vừa tiến tới, Ra, Trong ánh mắt ngưng kết ra tràn đầy chờ mong, Trong lòng nàng lúc này đều là nguyên tinh, Thiên lao là ngục tù nhân gian, Không biết tình trạng hiện tại của hắn ra sao, Hoàng hậu, Bắc đường húc phong hung hăng vung tay áo dài, trừng mắt tần hương y, mày đột nhiên nhíu chặt lại, hoàng thượng, thần thiếp muốn đi thiên lao một chuyến, tần hương y kiên định ngẩng đầu, không cần, nguyên tinh đã được thả ra, bắc đường húc phong tức giận quát một tiếng, quần áo run lên, Thật sao, hắn ở đâu, trên mặt tần hương y tràn đầy kích động khác thường, bắc đường húc phong đều để ý từng ly từng tí ở trong mắt, hắn nheo hai tròng mắt lại, một ánh mắt sắc bén bắn ra. Dừng lại trên mặt tần hương y, hoàng hậu quan tâm nguyên tinh sư huynh, hắn hử lạnh một tiếng, mang theo vài phần ý tứ châm chọc hàm súc nói, tần hương y nhật nhạt dơ đôi mắt đẹp lên, ngắm bắc đường húc phong một cái, lắc đầu cười, nói, chẳng lẽ hoàng thượng ghen, chấm ghen thì, làm sao, bắc đường húc phong tiếp một câu, thân thể gần về phía tần hương y, tiến đến bên tai của nàng, nói, người trong lòng hoàng hậu có phải là vị nguyên tinh sư huynh không? Vậy cha đẻ của chảm long cùng nhược băng chính là hắn, hắn lại có vài phần thích ý, hoàng thượng lo lắng nhiều, thần thiếp làm thê tử, đích xác có chỗ có lỗi với hoàng thượng, nhưng việc này cũng không phải là thần thiếp có khả năng điều khiển, nếu không phải năm đó long đế quốc không tuân thủ tín. Nghĩa, hại ta nước mất nhà tan, tất cả sẽ không xảy ra, thái độ của tần hương y tuy rằng khiêm tốn, nhưng đôi mắt dịu dàng này lại thủy chung tập hợp một cỗ thù hận. Nói lại vẫn là lỗi của trẫm, cá lớn nuột cá bé, hoàng hậu không hiểu sao, bắc đường húc phong vung tay áo dài, quát lạnh một tiếng, thần thiếp không hiểu, hiện nay hoàng thượng chỉ muốn lợi dụng thần thiếp, cái này thần thiếp hiểu rõ, nhưng trước mắt, thần thiếp chỉ muốn gặp nguyên tinh sư huynh, tần hương, y xem thường liếc bắc đường húc phong, khóe miệng bắc đường húc phong run lên, tựa hồ muốn nói gì, ngừng trong chốc lát. Hắn đột nhiên nhướng mày cười, đã khuya, hoàng hậu nghỉ ngơi trước, chấm còn có việc phải xử lý, về phần nguyên tinh hộ vệ, hắn rất nhanh sẽ quay về phượng du cung, nói xong, đế vương tuổi còn trẻ này, mặt mày vừa nhấc, tay áo dài phất một cái, nện bước hướng về phía cửa cung, đêm sâu như vậy, tĩnh như vậy, tần hương y nhìn một mặt bóng lưng kiên định, rời đi, lòng phát lạnh, đó là đối thủ đáng sợ cỡ nào, đêm dần dần sâu. Ánh trăng sáng tỏ, ánh đèn trong ngự thư phòng vẫn sáng ngời như cũ, tần tiêu, bố binh đổ trong tay vinh vương ra đã lấy được, ngươi phái người suốt đêm ra khỏi thành, truyền mật chỉ của trẫm, bỏ cũ thay mới toàn bộ võ quan tứ phẩm trở lên trong quân, nhớ kỹ toàn bộ thay người của trẫm. bắc đường húc phong viết xong thánh chỉ quận lại đưa đến tay tần tiêu, tần tiêu, vẫn là một thân áo sám cho như, cũ, hắn cung kính tiếp nhận thánh chỉ, chăm chú nhìn, nói. Nói như vậy, Vinh Vương ra rất nhanh sẽ phát hiện, chấm không sợ hắn phát hiện, chờ hắn tỉnh lại phát hiện bố binh đồ không còn, chấm không tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm chấm, bắt đường húc phong nhìn về bóng đêm thâm trầm nơi xa, mím môi cười, tần tiêu trầm mặc trong chốc lát, vùng xung quanh lông mày đột nhiên nổi lên một tía sắc lạnh, hắn đem thánh chỉ nhét vào trong tay áo rộng rãi, hít hít mũi, tựa như đang ổn, định tâm tình, Hoàng thượng. Vi thần muốn biết, lần này đoạt được bố binh đồ từ trong tay vinh vương ra, là có liên quan đến hoàng hậu nương nương, xem ra tất cả chuyện của chấm đều không thể gạt được ngươi, Bắc đường húc phong buông bút lông trong tay, ngẩn đầu nhìn tần tiêu một cái, sau đó nâng chén trà trong tay lên uống hai ngụ, bộ dạng rất thoải mái, hoàng thượng, tha thứ vi thần lắm miệng, hoàng hậu là một nhân tài hiếm có, hoàng thượng nên thu phục nàng, làm, vợ hiền của hoàng thượng. Tần tiêu hơi gật đầu, lúc nói những lời này, mày hắn nhíu thật chặt, cái này đương nhiên, chấm nên đối xử với nàng thật tốt. Bắc đường húc phong vẻ mặt trêu tức, nếm một ngụm hương trà, hắn đem hai chữ, thật tốt gắn thật nặng, ý thần chính là hoàng thượng nên bảo vệ tốt hoàng hậu, mà không phải là vạch trần vết sẹo của nàng. Tần tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, trong lời nói còn có ý khác, trên chán nhất thời tụ lại vẻ ngưng trọng, tần tiêu, ngươi, đừng quan tâm nhiều quá. Bắc đường húc phong là một người thông minh, hắn đã hiểu lời nói của tần tiểu, không khỏi có chút phản cảm, khiển trách một câu, vẻ mặt chuyển đen. Vi thần không phải ý này, vi thần là tần tiêu vội giải thích. Tần đại nhân, ngươi tự hổ quá mức quan tâm hoàng hậu của chấm. Bắc đường húc phong chừng mắt tần tiêu, lười biếng dơ dơ tay lên, nói, xuống phía dưới đi. Vâng, tần tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, đi chậm chậm lui ra, bắc đường húc. Phong nhìn bóng dáng dài màu xám rời đi, đuôi lông mày nhíu lại, đều là họ tần, tự nói một câu, cong môi cười, cũng trong lúc này, trong phượng du cung, ánh nến màu vàng, sắc chảy thành khô, một bóng hình xinh đẹp quanh quẩn trong điện, là tần hương y, khuôn mặt xinh đẹp của nàng trong một đêm đã tiểu tụy không ít, mắt to sáng lạn như sao càng không ngừng nhìn xung quanh ngoài cửa, một canh giờ, hai canh giờ. Trời dần dần sáng, nàng chưa từng chợp mắt, nương nương, trời sắp sáng rồi, người nên nằm nghỉ chốc lát. Lễ Hưu chờ ở một bên nhịn không được xen vào một câu, trên mặt hơi lộ ra vẻ lo lắng, đúng vậy, nương nương, thân thể người vốn yếu ớt, thức đêm như vậy sợ là sẽ không chịu đựng nổi. Lương Mỹ trầm mặc ít lời thêm vào một câu, đôi mắt đẹp chợt lóe, xẹt qua một mặt tinh quang, các người lùi xuống trước đi. Tần hương y rốt cục ngừng bước chân, thở dài một hơi, từ từ dạo bước đến chiếc ghế lê giữa điện ngồi xuống, tựa lưng vào, ghế ngồi, chậm rãi khép lại đôi tròng mắt vì mỏi mệt mà mất đi ánh sáng, vô lực dương tay ra hiệu, lệ hưu cùng lương Mỹ nhìn chăm chú một cái, không dám nhiều lời, không thể làm gì khác hơn là tuân mệnh lui ra, luồng ánh mặt trời đầu tiên của bình minh chiếu vào phương du cung. Một bóng dáng cao lớn tập tĩnh bước vào, ở trong ánh sáng đã dài càng thêm dài, thật tiều tụy vô lực, vốn có hoa phục tinh xảo, hôm nay lại rách mướp, dường như trên những lô hỏng nhuôm vết máu, loang lổ, tiếng bước chân từ xa đến gần, chậm rãi vào, tinh tần hương ý mạnh mở mắt, phút chốc từ trên ghế ngồi dậy, ánh mắt ở một khắc này dừng lại, môi của nàng càng không ngừng lúng túng mập máy, giống như thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở cổ họng, muốn kêu cũng không kêu ra được. Nước mắt trong chốc lát như vỡ đê, người trước mắt chính là nguyên tinh sư huynh sao, nàng không thể tin được, nguyên tinh sư huynh thần thái phi dương, hôm nay khắp cả người đều là vết thương, áo bào rách mước, có lỗ hỏng hé ra bên ngoài còn đang chảy máu, tuôn chảy ra như suối, máu chảy đầm đìa, một khắc lời nói rơi xuống, tần hương ý cũng không nhịn được tình cảm trong lòng nữa, đứng phát dậy, chạy về phía nguyên tinh, thoáng chốc gục trong lòng hắn, tinh, làm ta sợ muốn chết. Nguyên tinh chịu đựng đau xót, đau khổ cười, kìm lòng không được ôm chặt tần hương y, môi nhẹ nhàng dịch chuyển đến bên tai của nàng, bàn tay to vô phía sau lưng của nàng, như người lớn, an ủi trẻ nhỏ, nói, hương y, đừng khóc, sư huynh không phải là vẫn ổn sao, hắn vừa nói vừa lấy tay đỡ tần hương y, thâm tình nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt đồng dạng hàm chứa tình cảm, tình rất sâu rất khiến cho nhìn không thấu, hương y bình thường kiên cường nhất. Hiện tại là hoàng hậu một quốc gia, không thể tùy tiện khóc, vừa nói, hắn vươn tay, cẩn thận lau nước mắt thương tâm rơi xuống của nữ tử, hoàng hậu một nước, tần hương y nghe, cảm giác lòng rất đau đớn, nguyên tinh là đang trách ta sao, nàng nhướng mắt, như trước nhỏ giọng nức nở, nhìn sư huynh từng quen thuộc mà chờ mong một cái, trong mắt của hắn rõ ràng hàm chứa một cỗ hận, rốt cuộc là cái gì, nàng đoán không ra, tinh, sao ngươi lại nói như vậy? Ngươi biết, trong lòng hương y chỉ có ngươi, nàng kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt rất chân thành tha thiết, A, ta hiểu rõ, nguyên tinh miễn cưỡng cười, gật đầu một cái, tinh, ta thoa thuốc cho ngươi, tần hương y quét mắt một, vòng tất cả vết thương lớn nhỏ trên người nguyết tinh, trong lòng run rẩy một trận, thiên lao là nơi đáng sợ, người khỏe mạnh bị dần vặt thành cái dạng này, A, nguyên tinh không cự tuyệt, rất nhu thuận lên tiếng, nhìn bốn phía một cái. Thấy không có người, mới chậm rãi ngồi xuống trên ghế trong điện, từng cái từng cái quần áo dính máu rơi xuống, trên cơ bắp rắn chắc của hắn, đều là vết thương chi chít, có chỗ máu vẫn đang chảy, có chỗ nhìn thấy cả xương, tần hương y, nhìn, nước mắt liền nhịn không được rơi xuống, đầu ngón tay nhỏ dài nhẹ chạm vào da thịt bị thương một chút, lắc đầu một cái, trong mắt lộ ra một cố kiên định, bắc đường húc vinh, bắc đường húc phong, các ngươi thật ác, Nhớ kỹ, ta tần hương y sẽ không bỏ qua các ngươi, tất cả khôi phục sự yên lặng trong chính điện hoa lệ mà trống vắng, nàng thoa thuốc cho hắn, thâm tình như vậy, cẩn thận như vậy, vô thanh thắng hữu thanh, ngoài cửa sổ phía đông, một bóng màu vàng bay qua, tiếp theo chuyển đến một tiếng hử lạnh, ngoài cửa sổ phía tây, một bóng dáng hiền hòa hiện lên, tiếp theo chuyển đến một tiếng cười hài lòng. Người trong điện không biết chút nào, bọn họ rất tập trung, mặt trời lên mặt trời lặng, gió ban đêm thổi vào trong điện sâu kín. Phượng Du Cung vẫn yên tĩnh như trước, mỗi khi đến ban đêm như vậy, Tân Hương Y liền trở nên im lặng, nàng theo thói quen đứng ở trong vườn, thưởng thức đóa hoa hồng độc to lớn kia, cũng mỹ lệ, xinh, đẹp, thơm ngát, đồng thời cũng giấu diếm sát khí. Nữ tử mỹ lệ như bức tranh này lại mặt vù mày trao. Chỉ vì Nguyên Tinh bị thương quá nặng, nàng phái người đưa hắn đến Thái Y Viện. Nàng rất muốn cùng hắn, nhưng không được, nơi này là Hoàng Cung, nàng là Hoàng Hậu, tất cả ngôn hành cử chỉ đều bị người giám thị. Chuyện muốn làm, nàng không thể làm, nhất là phần tình đối với Nguyên Tinh, nàng phải che giấu thật tốt, không thể để bất luận kẻ nào nắm nhược điểm, nương nương. Lương Mỹ bước từng bước ngắn, vội vã mà đến, một đôi đôi mắt chớp chớp lộ ra không khí vui mừng. Chuyện gì, tần hương y chưa từng quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi một câu, nương nương, vinh vương ra cầu kiến, lương Mỹ cầm tay nói, trên mặt bỗng nhiên thêm vài phần không lưu loát. Hắn, tần hương y vừa nghe, vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu lại, nguyên tinh bị thương nặng như vậy, tất cả đều là hắn ban tặng, lúc này tới cửa, đơn giản chỉ là vì chuyện bố binh đồ. Tốt, ngày hôm nay bản cung sẽ gặp ngươi một lần. Tần hương y thầm nghĩ trong lòng, bàn tay nhỏ gắt gao nắm chặt hơn, tuyên hắn vào, mắt nữ tử quét về phía ngoài cung, vất tay áo dài xoay người trở về trong điện. Một lát sau, một bóng dáng tuấn giật nhẹ vào trong cung, hắn, Bắc đường húc vinh, vẫn vẻ mặt tuấn lãng, khuôn mặt thanh khiết, hoa phục trên người, hắn ngẩn đầu ướn ngực, tự cao tự đại, cặp con người đen kia cũng không liếc xéo, vĩnh viễn vẫn nhìn về phía trước. Hắn vẫn tự tin như vậy, thanh cao như vậy, vậy tay áo rộng rẫy, đi nhanh vào, trong chính điện cũng vắng vẻ, hoàng hậu hắn bình tĩnh gọi một tiếng, nhìn lướt qua khắp nơi, trên mặt hiện lên một mặt cười thích ý, hoàng hậu muốn cung bản vương chơi trốn tìm sao, trong cung vẫn vắng vẻ như cũ, không có bất luận hồi âm gì, chán bắc đường húc vinh thoáng nhíu, vùng xung quanh lông mày nhíu lại nhíu, lại nhàn nhã vắt ống tay áo lên. Lại nói, ai zzz, hoàng hậu chớ không, phải là làm chuyện xấu, đang lẩn tránh bản vương chứ, tiếng vừa dứt thình lình, một trận trưởng phong tới gần, Bắc đường húc vinh phản ứng rất nhanh, lắc mình một cái, trả lại một chiêu hồi mã thương, không hổ là vinh vương ra kinh nghiệm xa trường, công phu rất cao, dùng thế xét đánh không kịp bưng tai chế trụ người đánh lén, kết quả là ôn hương nguyễn ngọc ôm trong ngực, vẻ mặt hắn âm hiểm cười. Chân nhân bất lộ tướng, không nghi tới công phu hoàng hậu rất cao à, đích xác, tần hương y vốn định trốn ở chỗ tối, cho hắn một trường, không lường trước lại bị đối phương chế trụ, bàn tay to của hắn nắm ở eo nhỏ nhắn của nàng, vững vàng, không chịu buông ra, vinh vương ra, xin tự trọng, tần hương y lạnh trừng mắt bắt đường húc vinh, kiệt lực muốn đẩy hắn ra, ai ngờ hắn nhưng lại càng ôm chặt, bản vương ngay cả bộ binh đồ cũng không cần, chỉ cần nàng. Bắc Đường Húc Vinh hiếc hai tròng mắt, trên gương mặt tinh xảo nổi lên cười xấu xa. "Bắc Đường Húc Vinh, ngươi làm càn." Lông mày của Tần Hương Y dựng thẳng, một đôi mắt đẹp động lòng người trong khoảnh khắc giống như ngưng tụ ngàn vạn cái gai nhọn, hung hăng đâm hướng Bắc Đường Húc Vinh. "Hoàng hậu không, vẫn nên là gọi nàng là Hương Y." Trên mặt Bắc Đường Húc Vinh không hề có tư thái cao ngạo, vẻ mặt khiêm tốn, giữa trán và lông mày của hắn tràn đầy mong đợi một đôi con ngươi đen ôn nhu nhìn trầm trầm nữ tử thế gian ít có bỏ tay ngươi ra tần hương ý lạnh lùng quát một tiếng cực kỳ chán ghét chừng hắn bởi vì cặp bàn tay to không an phận kia cư nhiên bắt đầu dao động ở bên hông của nàng nàng bất chấp tất cả phút chốc vung trưởng lên mãnh liệt bổ về phía ngực của đối phương bắc đường húc vinh không hổ là kinh nghiệm xa trường phản ứng rất nhanh nhẹn vươn một tay ra vung lên không, tay vững vàng giữ chặt cổ tay nàng, Hương Y, ngươi ngẫm lại, nếu không phải hắn Bắc Đường Húc Phong Diệt băng tuyết quốc, ngươi đã là thế tử của ta. hắn nói được đúng lý hợp tình, không chút nào kiêng kỵ. Câm miệng. Tần Hương Y lạnh lùng liếc Bắc Đường Húc Vinh, lại vung cánh tay kia lên, dương trưởng lên, lần này nàng dùng mười phần công lực, trưởng sinh gió, lệ khí bức người, không vì cái gì khác, chỉ vì thương trên người nguyên tinh. Đánh hắn một trưởng cũng không quá đáng, ai ngờ vinh vương ra này rất giả hoạt, nhanh chóng rời bàn tay to bên hông tần hương y, dùng một phần công lực đẩy nàng ra, sau đó thi triển khinh công trượt về phía sau hai bước, né tránh trưởng lực của đối phương. Tần hương y không nghĩ tới bắc đường húc phong sẽ đến một chiêu này, thân thể đột nhiên mất đi cân bằng, va và mạnh vào trên chiếc ghế lê phía sau, nàng thống khổ hự một tiếng, hương y, nàng sao rồi? Bắc đường húc vinh ngẩn người, trên mặt nổi lên vẻ lo lắng, nhanh tiến lên, đỡ nàng đứng lên, không cần ngươi giả mù sa mưa, tần hương y trừng mắt bắc đường húc vinh, đẩy cái tay, vươn tới của hắn ra, sau đó đỡ tay vịn ghế, chậm rãi đứng lên, hương y, theo bản vương, nàng sẽ hạnh phúc, bắc đường húc vinh vẫn không chịu bỏ qua, thừa lúc tần hương y sơ hở trong nháy mắt, bàn tay to của hắn đột nhiên rơi vào trên vai tần hương y. Rất nhanh, không kịp cho nàng phản ứng, hắn liền điểm huyệt của nàng, Bắc đường húc vinh, bản cung là hoàng hậu, ngươi cũng biết cợt nhã hoàng hậu, là phải thiên đao vạn quả, đường kim hoàng thượng là huynh đệ ruột của, ngươi, vợ huynh đệ, không thể đụng, ngươi đường đường vinh vương ra, lại làm ra chuyện này, trong lòng tần hương y lạnh lên, toàn thân không thể động đậy, hôm nay đối mặt vinh vương ra mất lý trí này không thể dùng cường, bằng không chuyện gì hắn cũng làm ra được. Sau khi Bắc Đường Húc Vinh nghe xong, lắc đầu cười, nói, hương y, nàng sai rồi, thiên hạ hôm nay vốn dĩ là của ta, Bắc Đường Húc Phong chỉ là mệnh tốt, đầu thai thành con của Giang Hoàng hậu nên được làm thái, tử, hôm nay ta từ bỏ Giang Sơn, chắc tay đem bồ binh đồ nhường cho, chính là vì giành được lòng của nàng, chẳng lẽ còn chưa đủ sao, hôm nay Vinh Vương gia thanh cao thoát tục tựa như một hài tử bị ủy khuất hai mắt đỏ bừng nhìn tần hương y vẻ mặt rất chân thành chắp tay nhường cho có ý tứ gì trong lòng tần hương y nói thầm bản vương sớm biết nàng là vì bố binh đồ mà đến nhưng vì nụ hôn của nàng bản vương tình nguyện từ bỏ binh quyền như vậy còn chưa đủ sao bắc đường húc vinh đi từng bước về phía tần hương y hai mắt ẩn tình bản vương cho tới bây giờ chưa động tâm với bất kỳ nữ tử nào duy chỉ có nàng khiết ta vừa gặp khó quên Chỉ tiếc, nhưng vì nàng, ta nguyện ý từ bỏ cơ hội tranh thiên hạ với bắc đường húc phong, ta chỉ muốn có nàng, những lời này nói ra, khiến tần hương ý cảm khái không ít. Người trước mắt này là vinh vương gia chiến công hiển hách trong truyền thuyết sao, cái loại người cao ngạo như hắn, cái loại cứng cỏi này, ở một khắc này biến mất hết, chỉ lưu lại có một lời tình, trong hốc mắt đỏ bừng kia, là một cô trong suốt kỳ quái. Trong lòng đột nhiên rất chua sót trong cung yên tĩnh nửa khắc, bốn mắt nhìn nhau, một người hữu tình, một người mê man, bắc đường húc vinh sửng sốt nửa khắc, hít hít mũi thở, đột nhiên khóe miệng cong lên, nổi lên một nét cười tà tà, xải bước đi về phía tần hương y, một cỗ dự cảm không tốt chạy lên não, hắn muốn làm gì, trong lòng tần hương y, lạnh đi, môi động nhẹ vài cái, trong đôi mắt đẹp lóe sắc lạnh hương y bắc đường húc vinh nhẹ nhàng gọi. Một phen kéo tần hương ý vào ngực, vinh vương ra, ba năm trước đây chúng ta vô duyên kết hợp, ba năm sau cũng sẽ không, tần hương ý chấn định nói, lông mi đen thật dài đột nhiên run run lên, trong cứng cỏi lộ ra vài phần kinh sắc, trong lòng kỳ thật một tia hoảng loạn, nàng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, đừng nói gì cả, mặt mày bắc đường húc vinh, trầm xuống, ngón tay nhanh chóng điểm ở cổ họng tần hương ý. Điểm lại huyệt câm của nàng Tiếp theo bàn tay to liền ôm chặt eo nhỏ của nàng Môi mỏng chậm rãi tới gần đôi môi hồng bóng của nàng Bắc đường húc vinh Ta sẽ không bỏ qua của ngươi Toàn thân tần hương y không thể động đậy Miệng không thể nói Tay không thể động Trong lòng sinh sôi đau Một thoáng ấm áp rơi xuống trên môi Cảm giác tựa như đau cắt Nữ tử kiên cường Khóe mắt đột nhiên thêm một tia trong suốt Trong cung hiểm ác đáng sợ Một thiếu nữ như nàng làm sao đối mặt tất cả, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, vì sao nàng là công chúa mất nước, vì sao, chẳng lẽ mặc cho hắn phá hư sao, không, ta tần hương ý vĩnh viên sẽ không, nàng cắn răng, thầm vận nội lực, cực lực muốn phá tan vài đạo đại huyệt. Nương nương đúng lúc này, ngoài cửa cung ngoại truyền đến thanh âm của lương Mỹ, cả người bắc đường húc vinh run lên, phút chốc rời môi, ngón tay nhanh chóng điểm trên người tần. Hương y, giải huyệt đạo của nàng, sau đó để ý sửa sang quần áo rối loạn rồi lui một bên, trong lòng tần hương y cực kỳ vui mừng, lương Mỹ, người thực sự là cứu tinh của bản cung, nàng sửa sang chân khí tán loạn trong cơ thể, thở dài một hơi, chấn định ngồi trở lại trên chiếc ghế lê, ngước mắt nhìn ra cửa cung, một bóng hình xinh đẹp bay tới, lương Mỹ gấp gấp mà vào, liếc mắt bắt đường húc vinh có chút hoảng loạn cặp con người linh hoạt kia hiện lên một tia dị dạng, nô tỳ khấu kiến nương nương, khấu kiến vinh vương ra, tiểu nha đầu tựa hồ nhìn ra cái gì, sửng sốt một chút, rồi thi lễ, bắc đường húc vinh liếc lương mỹ, trên trán hiện lên một tia tức giận, lắc lắc ống tay áo, để ý cũng chưa để ý, khôi phục tư thế cao ngạo bình thường, lương mỹ có chuyện gì? tân hương y hỏi, nương nương đã muộn, nên cho gọi bữa tối. Lương Mỹ sửng sốt một chút, len lén liếc mắt Bắc Đường Húc Vinh, nhỏ giọng nói: A, thật là đã muộn. Tần Hương ý liếc, mắt ngoài cửa sổ, mặt trời chiều đã về tây, trong vườn một mảnh vàng óng ánh, tựa như rắc kim cương vỡ. Nói xong, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Bắc Đường Húc Vinh, khóe miệng đột nhiên lộ ra cười nhàn nhạt. Vinh Vương gia có đồng ý lưu lại cùng nhau dùng bữa tối? Tại ý tốt của hoàng hậu, không cần. Vẻ mặt bắc đường húc vinh khó chịu, trừng mắt lương Mỹ, lắc lắc tay áo, vội vã đạp cửa đi, tần hương y nhìn bắc đường húc vinh đi xa, than dài một hơi, cả người tê liệt ngồi, ở trên ghế, yếu ớt ngẩng mắt lên nhìn lương Mỹ, bộ dạng nàng phục tùng không nói, một hình dạng khiêm tốn, nàng tới đúng lúc, lẽ nào tất cả vừa rồi nàng thấy được, nương nương, trên mặt nô tỳ trên có cái gì sao? Lương Mỹ cong môi đỏ mọng lên, sợ hãi nhìn tần hương y, lương Mỹ, bản cung vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi là người ở nơi nào, bản cung thấy trên người ngươi có một cỗ khí chất đặc biệt, tần hương y nhàn nhạt quét mắt lương Mỹ, tựa hồ thấy một cỗ quy khí, nàng, chỉ, đơn giản là một cung nữ sao, nô tỉ lương Mỹ ngẩn đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngôn ngữ đột nhiên nghẹn lại, nương nương. Đúng vào lúc này, lệ hưu vội vã vào, vẻ mặt vội vàng, giống như xảy ra chuyện lớn gì, tần hương y nhẹ nhàng nâng mắt, liếc mắt nhìn lệ hưu bước nhanh vào, thần thái bình thản, lệ hưu, xảy ra chuyện gì, nàng nhàn nhạt hỏi một câu, lông mi khẽ run lên, vừa rồi lý tổng quản đến truyền, hoàng thượng muốn nương nương đi đến long hành cung, lệ hưu hơi hơi thở phì phò, sắc mặt có chút phiếm hồng, ừm, biết rồi, tần hương y hơi cúi mắt. Hắn lại muốn làm gì, không hề suy nghĩ nhiều, sửa lại dung trang, ra phượng du cung, ngồi trên xe phượng, đi về hướng Long Hành Cung. Lúc này bóng đêm tới gần, chân trời mọc lên một vầng trăng rằm, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống hoàng cung xa hoa, cung hải hòa như vậy. Vùng đất trang nghiêm này, giam giữ nhiều thiếu nữ thanh xuân, chung quanh yên tĩnh khác thường. Bóng cây ung um tùm khiến cho tâm tần hương y không khỏi có chút thê lương, con đường phía trước dài đằng đắng. Tiến cung lâu như vậy, nhưng chẳng làm nên trò chống gì, gánh nặng phục quốc báo thủ dồn nén nàng không thở nổi, phục quốc đáng giá sao, báo thủ đáng giá sao, thỉnh thoảng nàng lại nghĩ đến vấn đề này, chẳng bao lâu sau, xe phượng đã dừng trước cửa long hành cung, cung nhân vén màn xe lên, tân hương y chậm rãi xuống, nhìn đèn cung đình treo trên cao long hành cung, nàng hơi nhắm mắt, chấn định lại tâm tình, dứt khoát đi vào. Ở chung với bắc đường húc phong, là đánh giặc không thể nghi ngờ, đánh tâm trận, ai không chịu được liền thua, long hành cung rất vắng vẻ, cung nhân lui đi, bình phong hoa lệ, khói trong lư hương lượn lở như trước, tần hương y hít hít mũi, một ngụm hương tiến vào trong phổi, rất thoải mái, bắc đường húc phong tựa hổ có yêu thích đặc biệt với đàn hương, mỗi lần đến, ở đây đều là hương thơm nồng đầy phòng, hoàng, hậu tới rồi. Đột nhiên một đôi cánh tay vươn lại, ôm chặt lấy eo nhỏ nhắn của tần hương y, hơi thở cực nóng lưu động ở bên tai, cảm giác rất khác thường, tần hương y mẫn cảm run lên một chút, ngoái đầu nhìn lại, là hắn bắc đường húc phong, nàng không có lập tức dãy ra, chỉ là lắng động tâm tình phập phòng một chút, miễn cưỡng nở nụ cười, sao hoàng thượng không lên tiếng, hù chết thần thiết, nàng vừa nói vừa nỗ lực đẩy bàn tay to siết chặt bên eo của đối phương ra, phải không? Để chấm xem, hoàng hậu có phải bị dọa hay không, Bắc đường húc phong cong môi cười, bàn tay trượt lên bộ ngực của nàng, hoàng thượng, sắc mặt tần hương y đột biến, phút chốc nắm tay của bắc đường húc phong, ngăn động tác tiếp theo của hắn, hoàng hậu thực động lòng người, nhị hoàng huynh của chấm lại vì hoàng hậu cam nguyện buông tha giang sơn, Bắc đường húc phong nheo lại trong mắt âm hiểm, một tay kia vẫn như cũ không an phận trượt xuống eo của tần, hương y. Thần thiếp không hiểu lời của hoàng thượng, trong lòng tần hương y thầm nghĩ, xem ra chuyện gì hắn cũng biết rất rõ ràng, chỉ là lúc này, nàng phải giả bộ hồ đồ, lúc này bảo vệ mình là phương pháp hay nhất, vừa rồi vinh vương ra tới gặp chẫm hắn không có đòi chấm bồ binh đồ, mà trực tiếp đòi chấm hoàng hậu nàng đó, nhưng chấm không đồng ý, hoàng hậu của chấm quốc sắc thiên hương, chấm làm sao bỏ được, chấm nể hắn thâm tình, chỉ để hắn gặp hoàng hậu một lần. Bắc Đường Húc Phong ghé vào bên tai Tần Hương Y, nhẹ nhàng mà nói, hơi thở lưu động quanh quẩn vị trí mẫn cảm, trong lòng nữ tử nóng một trận, nàng cuống quýt muốn né ra, ai ngờ hắn lại ôm càng chặt, hoàng thượng không phải luyến tiếc thần thiếp, mà là muốn lợi dụng thần thiếp đánh bại kẻ thù mà thôi. Tần Hương Y cười lạnh một tiếng, hoàng hậu quả nhiên thông minh, nhưng chẳng nghi hoàng hậu thực sự rất mê người. Thanh âm của Bắc Đường Húc Phong rất nhu hòa, tựa như mưa Phùn rơi nhẹ xuống, hắn đột nhiên đem môi vùi vào trong cổ của nàng, nhẹ nhàng hôn, từng cái từng cái, quả nhiên là cao thủ ve vãn, tần hương y cảm thấy thân thể có chút lâng lâng, khép hở hai mắt, cư nhiên bắt đầu hưởng thụ khoảnh khắc tốt đẹp, hắn hôn sâu hôn, sâu hơn nữa, rơi vào trên tai của nàng, nhẹ nhàng cắn không tần hương y mạnh mở mắt ra, thân thể run lên, phút chốc đẩy bằng đường hút phong ra. Nàng lui đến một bên, giật mình, cúi đầu nhìn bắc đường húc, phong một cái, gương mặt cư nhiên nổi lên đỏ ửng, nữ tử này xấu hổ, trong lòng bắc đường húc phong buồn bực, hoàng hậu cũng không phải lần đầu tiên, không cần thiết phải xấu hổ như vậy chứ, bắc đường húc phong nhẹ phất ống tay áo, khì cười một tiếng, hoàng thượng, không nên ô nhục thần thiết, trên mặt tần hương y nổi lên vài phần nổi giận. Mỗi khi Bắc Đường Húc Phong nhắc tới chuyện này, lòng của nàng liền một trận đau đớn, ô nhục, theo Hoàng hậu nói như vậy, lần đầu, tiên cũng không phải là tự nguyện. Sự tò mò nổi lên trong lòng Bắc Đường Húc Phong, hắn nhịn không được tiếp một câu, Hoàng thượng nếu ghét bỏ thần thiếp, cứ phế thần thiếp đi, tần hương y cắn cắn môi, oán hận liếc Bắc Đường Húc Phong, đích xác, ba năm trước đây vô chi khiến nàng hối hận suốt đời, kiếm khách kia là ai? Nàng đến bây giờ vẫn không nhớ nổi, hoàng hậu nói quá lời, hoàng hậu thông minh như vậy, chấm sao vứt bỏ hoàng hậu đây, khóe môi bắc đường húc phong đột, nhiên dương lên, bàn tay dơ lên, ôm vai tần hương y, khiêu khích khều cầm của nàng một cái, hoàng thượng chỉ là xuất phát từ tâm lý tìm kiếm cái lạ, muốn chinh phục thần thiếp mà thôi, tần hương y lắc đầu cười, thần tình lạnh nhạt, chấm không cảm thấy như vậy. Hoàng hậu là công chúa băng tuyết quốc, có oán hận với chấm là đương nhiên, nhưng chấm tự tin, sẽ khiến hoàng hậu không những không còn hận, mà còn có thể yêu chấm, bắt đường húc phong ôm chặt tần hương y, dự, đoán tình hình trước, thần thiếp nghĩ điều đó không thể xảy ra, đôi mắt đẹp của tần hương y lưu chuyển, nhướng lên, ngang ngạnh buông ra một câu, hoàng hậu cứ chờ xem, bắt đường húc phong vừa nói vừa dơ bàn tay lên. Ngón tay để lên gương mặt trắng noãn của tần hương y chạy một vòng, sau đó kéo tay nàng, hoàng hậu cùng dùng bữa tối với chấm, hắn đột nhiên ôn nhu khiến tần hương y có chút không biết làm sao, hắn muốn làm gì, thực sự muốn thu phục lòng nàng, tuyệt đối, không có khả năng, dùng xong bữa tối, bóng đêm càng sâu, Bắc đường húc phong duỗi lưng một cái, phút chốc từ trên ghế ngồi dậy. Liếc mắt tần hương y đối diện, nói, hoàng hậu, cùng chấm phê duyệt tấu chương được không, đã chê thế này, hoàng thượng còn muốn phê duyệt tấu trương, tần hương y chỉ là thuận miệng vừa hỏi, vậy hoàng hậu muốn làm gì, bắc đường húc phong quỷ dị cười, thần thiếp không có ý tư khác, thần thiếp sẽ cùng làm với hoàng thượng, tần hương y cũng, không để ý tới bắc đường húc phong trêu tức khiêu khích, giật mình nói. Trong ngự thư phòng, đèn đốt sáng trưng, trên bản tấu trương trồng chất như núi, bắc đường húc phong ngồi xuống, sau đó không hề đứng lên, cau mày, thập phần chăm chú phê duyệt mỗi một phần tấu trương, tần hương y ở một bên, chỉ có ngắm nhìn, hắn, vẫn tuấn giật như trước, đường viền trên mặt tinh xảo cực kỳ, dáng vẻ cúi đầu, càng thêm mê người, hai lọn tóc đen theo bờ vai rộng rãi rơi trước ngực, như mực đen trong con người đen thâm trầm luôn luôn lóe một cột ánh sáng kỳ dị sắc bén cơ trí có khí phách cùng rộng lượng của quân vương khẳng định hắn không phải là người bình thường đế vương chăm chỉ như vậy một khi hắn còn sống là phúc của dân chúng tần hương y đột nhiên có một ý nghĩ như vậy nếu hắn không phải minh quân mình cũng sẽ không do dự như vậy một đao kết liễu hắn liền báo thù được cho cha ai zzz nàng thầm than một tiếng Nhìn dáng vẻ khổ cực của hắn, cuối cùng nhịn không được, pha một ly trà hương đưa qua, hoàng thượng, nếu mệt mỏi, uống một ngụm trà, nhẹ nhàng để lên bàn, đang muốn xoay người lui ra, hương y đột nhiên một bàn tay to giữ cổ tay của nàng lại, thanh âm ôn nhu vang lên, có chút cảm giác ám muội, tần hương y mãnh liệt quay đầu, nhìn bắc đường húc phong một cái, trong tròng mắt có vẻ hơi mệt mỏi kia bắn ra hai tia sáng khác thường giống như hàm chứa một chút tình cảm, hoàng thượng, người tần, hương y có chút không biết làm sao, hắn gọi tên của nàng, khiến nàng rất quen thuộc. hoàng hậu mệt mỏi rồi sao? bắc đường hút phong ngáp một cái, ngồi thẳng người lên, bỏ tấu chương trong tay xuống, nhìn thật sâu tần hương y một cái. thần thiếp không có, tần hương y vô tình lại cố ý tránh, ra cổ tay trắng bị bắc đường hút phong nắm chặt, thoáng hướng về sau lui từng bước, đêm dần sâu. Nàng luôn phòng bị, hoàng hậu tựa hồ muốn tránh chẫm, bắc đường húc phong xê dịch, ghế ngồi, đứng dậy, vòng quanh tần hương y dạo bước một vòng, không có, tần hương y cúi mắt, không muốn nhìn bắc đường húc phong, trong mắt của hắn luôn hàm chứa một cỗ tình cảm khó hiểu, hắn rốt cuộc muốn làm gì, người trong lòng hoàng hậu chẳng lẽ là hộ vệ nguyên tinh, bắc đường húc phong đột nhiên toát ra một câu như vậy, không phải, tần hương y không cần suy nghĩ, thốt ra. Nàng theo bản năng muốn bảo hộ nguyên tinh, không muốn làm cho hắn chịu thương tổn gì nữa, hoàng hậu quá kích động rồi, bắt đường húc phong nhìn ngoài cửa sổ một cái, lúc này mặt trời đã dần lên, hắn rũi lưng một cái, ngáp một cái thật dài, nói hoàng hậu quay về phượng du cung đi, thanh âm bình thản, nghe không ra cảm xúc gì, hắn thả nàng đi như vậy sao, tần hương ý kinh ngạc ngước mắt, sao thế, hoàng hậu muốn tiếp tục ở lại. Bắc đường húc phong nhếch khóe môi, âm hiểm cười, thần thiếp cáo lui, tần hương y sắc thực không dám ở lâu, vội cúi người thi lễ, vội vàng ra khỏi ngự thư phòng, sau lưng một đôi mắt sâu thẳm nổi lên một cỗ thích ý, hắn muốn làm loạn lòng của nàng, nếu thu phục lòng của nữ nhân này, mới là thành tựu chân chính, hắn nở nụ cười, cười đến quỷ dị, trở về vượng du cung, sắc trời vẫn chưa tỏ, tần hương y sớm mệt mỏi. Với sự hầu hạ của lễ hưu và lương mỹ, nàng vội vàng đi ngủ, không biết sao, đột nhiên có một loại cảm giác giải tỏa được gánh nặng, tối nay trôi qua bình tĩnh, tường hòa, không cần lo lắng đề, phòng, buông tư tưởng trầm trọng, người liền cực mệt, cực mệt, nàng vừa nằm, chính là cả một ngày, hơi thở nhẹ nhàng ở trong màn tơ chuyển ra, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, như có như không, mặt trời lên rồi, lại xuống. Hoàng hậu ngủ thật ngon, ai cũng không dám đánh thức một tiếng, màn đêm buông xuống, trăng lại lên đầu ngọn liễu, phượng du cung hoàn toàn yên tĩnh, chủ tử không dậy, không người nào dám đốt đèn, trong cung tối đen một mảnh, đột, nhiên một trận thanh âm xào xả xà truyền đến, cửa cung bị người đẩy ra, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào, cực kỳ trói mắt, tiếp theo một cái bóng đen nhanh tiến vào, thẳng hướng cung điện của tần hương y, màn trướng xa hoa, Gió nhẹ lướt qua, nhẹ nhàng lay động, bóng đen lập tức đi đến trước giường, nhẹ nhàng đẩy màn lụa ra, theo ánh trăng, hắn nhìn nữ tử ngủ say trên giường, mày nhíu chặt lại, đột nhiên từ bên hông rút ra một cây trùy thủ, ánh sáng của trùy thủ dưới ánh trăng lạnh, léo cực kỳ, ngươi ngàn vạn lần không nên mê hoặc vương gia, từ miệng bóng đen truyền ra một thanh âm bào hoán, hiển nhiên là nữ, dứt lời, nàng không chút do dự giương lên vũ khí sắc bén trong tay. Nhắm ngay ngực tần hương y cắm tới, đúng lúc lưỡi hạ xuống, tần hương y mãnh liệt mở mắt ra, trong mắt trợn lên, theo bản năng lăn một vòn sang bên cạnh, tránh thoát tập kích của vũ khí, nữ thích khách đâm hụt một nhát, nhưng nàng vẫn không chịu bỏ qua, đuổi sát theo, tiếp tục, đâm, lưỡi dao thật là sắc bén, tần hương y tuy rằng tránh được kịp nhưng lưỡi dao thoáng xẹt qua cánh tay của nàng, trên quần áo tuyết trắng lập tức chảy ra một chút máu, tần hương y giật mình. Che cánh tay đang chảy máu, thi triển khinh công, bay xuống giường, ngươi là ai? Nàng chấn định, sắc mặt không một chút vẻ bối rối, mặc kệ ta là ai, hôm nay ta không thể không giết ngươi, nữ thích khách che mặt, thấy không rõ dung mạo của nàng, chính là đôi tròng mắt của nàng rất quen thuộc, còn chứa một cỗ hận ý thật sâu, nếu ngươi muốn giết ta, cũng để cho ta hiểu được vì sao phải chết. Tần hương y cảnh giác lui về sau một bước. Thử thăm dò mục đích của nữ thích khách, được, nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi ngàn vạn lần không nên mê hoặc vinh vương ra, nữ thích khách rất lời, không cho tần hương ý cơ hội thở dốc, vùng lưỡi dao mà đến, mỗi một chiêu đều ác độc, không lưu đường sống, công phu tấn công của tần hương y không tốt, đối mặt, với công kích của đối phương, nàng chỉ có thể lấy khinh công tránh né, ai ngờ nữ thích khách gắt gao không tha, nàng hạ quyết tâm. Muốn đẩy tần hương y vào chỗ chết, đấu tiếp như vậy cũng không phải biện pháp, ánh mắt linh hoạt của tần hương y chợt lóe, hương phía cửa kêu một tiếng, lệ hưu, lương mỹ, vô dụng, người trong phượng du cung sớm đã rời khỏi đây, nữ thích khách cười nhẹ một tiếng, không có ở đây, chẳng lẽ có người cố ý kéo bọn họ đi, tần hương y nói thầm, một tiếng, lại ngước mắt cẩn thận ngắm nữ thích khách kia một cái. Dưới ánh trăng sáng ngời, đôi tròng mắt kia của nàng thật rõ ràng, ánh mắt rất quen thuộc, nàng là vì vinh vương ra mà đến, nghe khẩu khí, hẳn là một người ái mộ bắc đường húc vinh, không kịp để tần hương y nghĩ nhiều, đối phương lại công kịch đến, ngươi chịu chết đi, nàng đột nhiên cười gần một tiếng, cặp con ngươi lộ ở bên ngoài vải tre trong suốt động lòng người nổi lên sự âm độc, dứt lời từ bên hông, rút ra một đống phi tiêu, nhanh chóng hướng tần hương y phóng tới. Thanh âm xoẹt xoẹt đánh úp lại, phi tiêu tại trong không khí loe anh xanh, hiển nhiên là có độc, tần hương y cũng không e ngại, thi triển khinh công né tránh, phi tiêu va vào tường, toàn bộ rơi xuống đất, lường trước đúng lúc này, nữ thích khách đem chủy thủ cầm trong tay đồng thời phóng ra mà đến, nhắm đúng ngực tần hương y, mắt thấy tần hương y không thể phân thân, chủy thủ trực tiếp bay đến, tình huống, nhìn cân treo sợi tóc. Dưới ánh trăng một cái bóng dáng vàng mạnh mẽ bay tới, ống tay áo vung lên, lưỡi dao rơi xuống đất, nữ thích khách thấy tình thế không ổn, đang muốn chạy trốn, nhưng đã chậm, mấy trôi đại đao đã trên cổ của nàng, đồng thời đèn cung đình sáng lên, lúc này tần hương ý mới nhìn rõ ràng tất cả, người cứu nàng dĩ nhiên là bắc đường húc phong, bóc khăn che mặt của nàng ra, bắc đường húc phong vẫy tay, chăm chú nhìn nữ thích khách, vâng thị vệ trả lời. Một tiếng, thúm vải che trên mặt nữ thích khách kéo xuống, một khắc vải rơi ra, tần hương y chừng mắt há miệng, lương Mỹ, tại sao lại là ngươi, nàng không muốn tin, lương Mỹ vẫn chăm sóc bên người lại là thích khách muốn đẩy nàng vào chỗ chết, đúng, là ta, lương Mỹ thản nhiên liếc mắt nhìn tần hương y, một bộ dáng bất cần, nàng sớm đã chuẩn bị cho cái chết, ngươi vì sao tần hương y giật mình. Ban đầu xác thực hoài nghi tới Lương Mỹ, nhưng không nghĩ được là, nàng, lại có thể độc ác như thế, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta mới là công chúa thổ khâu quốc chân chính, Lương Mỹ ngẩn đầu lên, vẻ mặt ngạo khí, soi với bình thường khiêm nhường hoàn toàn giống như hai người, vậy Vân Ni thì sao, Tấn Hương Y hỏi, nàng muốn giả mạo thân phận công chúa thổ khâu quốc, không ai có thể quản được, Lương Mỹ nói như trêu tức, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Công chúa Thổ Khâu Quốc, ngươi vì sao phải vào cung làm một cung nữ nho nhỏ, mày? Bắc Đường Húc Phong căng thẳng, đột nhiên hỏi, khi nói tới đây, đôi mắt của Lương Mỹ đột nhiên ảm đạm, hốc mắt đỏ lên một chút, môi càng không ngừng run động, đi thương nhàn nhạt trôi qua rồi biến mật, trong đôi mắt trong suốt của Lương Mỹ bỗng nhiên hiện lên một ánh sáng sắc bén, thẳng tắp bắn về phía tân hương y, ánh mắt kia lạnh đến có thể giết chết người. Tần hương y, đều tại ngươi, tất cả đều tại ngươi, đôi mắt ửng đỏ thêm vào một cỗ phẫn nộ, bắt đường húc phong thảng, nhiên liếc tần hương y bên cạnh một cái, nàng vẫn chấn định tự nhiên như cũ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Định lực của nữ tử này quả thật tốt, hắn âm thầm cười hai tiếng, ánh mắt nghiêm khắc quét về phía lương Mỹ, ngươi một cung nữ nho nhỏ, cư nhiên gọi thẳng khuê danh của hoàng hậu, ngươi có biết hậu quả, hậu quả. Ta dám sông vào phượng du cung ám sát, sớm không để ý sống chết. Lương Mỹ lạnh lùng cười một trận, trên mặt lại tràn đầy thê lương, bổn cung rốt cuộc. Làm gì khiến ngươi oán hận như thế, tần hương y sợ run thật lâu sau, nhẹ nhàng mở miệng. Lương Mỹ lắc đầu cười nhẹ một tiếng, nói, nếu không phải ngươi, vinh vương gia làm sao có thể buông bỏ hùng tâm tráng trí, chắc tay nhường bố binh đồ, là ngươi hủy tiền đồ của vương gia. Trong mắt nữ tử này ngoại trừ hận Còn có ghen tị Nàng có tình với bắc đường húc vinh Mặt mày tần hương y trầm xuống Bừng tỉnh hiểu ra Lương Mỹ Ngươi là người của vinh vương gia Việc đã đến Nước này Không sợ nói cho ngươi biết Năm đó thổ khâu quốc của ta gặp nạn Ta thành người hầu lưu lạc trong dân gian Thiếu chút nữa đó chết Là vinh vương gia đã cứu ta Ân tình của hắn Cả đời ta cũng không quên được Vì vương gia, ta vào cung làm thám tử Nhưng qua nhiều năm như vậy vất vả và cố gắng toàn bộ hụy ở trên tay của ngươi Hiện tại vương gia yêu ngươi đến liều lĩnh, ngay cả giang sơn cũng không cần Ngươi căn bản chính là hồng nhan họa thủy, lương mỹ trừng Mắt tấn hương y, giống như muốn cứng rắn ăn hết nàng Chỉ có mỗi khi nói đến bắc đường húc vinh Đáy mắt lại hiện lên một tiên nhu tình, nàng không chỉ có báo ân Nàng còn yêu Bắc Đường Húc Vinh, tình yêu khắc cốt như vậy, tần hương y ngây ngẩn cả người, bình tĩnh quét mắt nhìn lương Mỹ một vòng, sau lưng nữ tử luôn chầm mặc này lại có nhiều chua sót như vậy, có lẽ nàng ta nói đúng, nàng chính là họa thủy, có thể mê hoặc lòng nam nhân, cho nên Bắc Đường Húc Phong mới giữ nàng. Lại, không cần tốn nhiều sức khiến cho Bắc Đường Húc Vinh luôn luôn thanh cao kiêu ngạo, nắm mười vạn binh khom lưng, Bắc Đường Húc Phong hắn thật ác độc vẫy vẫy tay áo nhẹ nhàng thở dài suy nghĩ bay xa đột nhiên nhớ tới cái gì vậy uyển nhi là người của ngươi ngươi quả nhiên thông minh đúng uyển nhi đã từng là nha hoàn bên người của ta sau đó nàng theo ta vào cung theo liễu hiển phi ta biết lần này uyển nhi là vì ta nói tới đây trong mắt trong suốt của lương mỹ trào ra một chút trong suốt tần hương y nhìn nàng một cái Nhưng trong lòng không có bao nhiêu oán hận, một nữ tử có vận mệnh giống mình, đều là công chúa mất nước, đều cùng mục đích mà vào cung, chẳng qua nàng là vì tình, vì người mình yêu sâu đậm mà cố gắng, có lẽ nàng cảm thấy hy sinh cũng là đáng, nhẹ nhàng than một tiếng, ngắm bắc đường húc phong bên cạnh một cái, vẻ mặt hắn lại lạnh nhạt, hoàng thượng tính xử trí lương Mỹ như thế nào, tần hương y nghiêng mặt qua. Liếc mắt nhìn bắc đường húc phong, đáy mắt lặng lẽ phiêu qua một tia đả thương nhàn nhạt, bắc đường húc phong nhẹ nhàng quét mắt lương Mỹ một vòng, hé miệng cười, nàng là người trong cung hoàng hậu, xử trí như thế nào tùy hoàng hậu định đoạt, hắn đem quyền lực giao cho tần hương im, hắn muốn nhìn xem nàng xử lý chuyện này như thế nào, trong lòng tràn đầy tò mò, tần hương y trầm mặc, âm thầm cân nhắc một phen, ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt tinh khiết trầm lặng của lương. Mỹ, trong lòng chua chát, thật sự không đành lòng giết nàng, đầy vào hoán y uyển không có mệnh lệnh của bổn cung, không được rời đi hoán y uyển nửa bước. Dứt lời, nhẹ nhàng vung tay áo, xoay người không hề nhìn nàng thêm một cái, lương Mỹ kinh ngạc, ám sát hoàng hậu là tử tội, đầy vào hoán y uyển thật sự chỉ là trừng phạt sơ sơ, gương mặt oán hận nhất thời chuyển thành mờ mịt, trong tròng mắt trong veo luôn chuyển tình tố phức tạp, vị hoàng hậu này rốt cuộc là dạng nữ tử. Gì, nàng nhìn không ra, đi, thị vệ áp lương Mỹ đi, ngay một khắc trước khi đi ra khỏi cửa cung, nàng ngoái đầu nhìn lại, trong mắt xẹt qua một tia toan tính, bóng đổ dài, phượng du cung an tĩnh tần hương y than dài một hơi, ngồi bên cạnh chiếc ghế hoa hồng, nhắm hai tròng mắt lại, cảm giác mệt mỏi quá, hoàn toàn quên mất bắc đường húc phong đang ở bên cạnh, xem như không có ai thở dài một tiếng. Bắc đường húc phong chắp tay đứng, vẫn lặng lặng quan sát nhất cử nhất động của nàng, mày kiếm khẽ run lên, ở sâu trong nội tâm của nàng, còn có sự mềm mại của nữ tử, nàng đối lương Mỹ, thật đúng là hết lòng quan tâm giúp đỡ, trong mắt vụt sáng đảo qua, đột nhiên rừng ở trên cánh tay bị thương của nàng, đáy mắt thâm trầm xẹt qua một tia khác thường, hoàng hậu bị thương, tần hương y nghe được thanh âm của bắc đường húc phong. Lúc này mới nhớ tơi hắn, nhanh chóng mở mắt ra, vội vàng đứng dậy, cúi người cúi đầu, nói, thần thiếp thất lễ, đừng ngại, bắc Đường húc phong ôn nhu cười, ánh mắt dừng ở trên cánh tay bị thương của tần hương y, cánh tay hoàng hậu bị thương thực nghiêm trọng, không bằng chấm băng bó thay hoàng hậu, tối nay hắn ôn nhu có chút kỳ quái, hoàng thượng môi tần hương y động nhẹ hai cái, muốn nói lại thôi, hoàng hậu muốn nói cái gì, bắt đường húc phong vừa hỏi. Vừa đi về phía tủ, từ bên trong tìm ra một cái hộp thuốc nhỏ, hoàng thượng, thần thiếp xử phạt lương Mỹ có nhẹ hay không, tần hương y. Nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi, nhẹ, bắt đường húc phong không chút do dự nói, nhưng hoàng hậu đã quyết định, cũng đừng có hối hận, dứt lời, hắn bước đi, kéo tần hương y ngồi vào trên giường, nhẹ nhàng kéo tay áo của nàng lên, hoàng thượng, ngươi có phải đối với thần thiếp tốt quá hay không, tần hương y tựa hồ ý thức được cái gì? Nhanh chóng rút cánh tay về, khóe miệng khẽ cong, nổi lên một tia cười lạnh, nhớ kỹ, bây giờ hắn vẫn là kẻ địch, chấm không phải đã nói sao, khiến cho hoàng hậu yêu chấm, bây giờ chấm thử làm một người chồng tốt. Trên gương mặt rét lạnh của bắc đường húc phong nổi lên nụ cười ô nhu, tối nay hắn cười nhiều lắm, rất ôn nhu, khiến cho người ta mê hoặc, hoàng thượng không phải là thu phục vinh vương ra được rồi, nên trong lòng vui vẻ chứ, tần hương y lắc lắc đầu khinh thường không nhìn nữa, đối với đế vương thâm trầm khó đoán này, nàng lúc nào cũng phải cẩn thận, hoàng hậu có thể mê đảo nhị hoàng huynh, cũng. Xác thực chứng minh sức quyến rũ của hoàng hậu, càng chứng minh hoàng hậu là một nữ tử có tài, nêu chấm nêu không quý trọng, chính là chấm không đúng rồi. Bắc đường húc phong vừa nói vừa nắm tay tần hương y lên, đặt ở lòng bàn tay, cầm thật chặt, sâu trong mắt của hắn phía một cỗ tình cảm, chỉ là có chút quỷ dị. Hoàng thượng muốn thu phục lòng của thần thiếp, nhưng thần thiếp có thể khẳng định với hoàng thượng, không có khả năng, tần hương y cũng không giấu giếm cái gì, bí mật của nàng hắn cũng biết, nàng nghĩ cái gì hắn cũng biết, hắn giữ nàng lại bên người, chẳng qua nàng có giá trị lợi dụng thôi, tựa như chuyện của vinh vương ra lần này, không cần ai khác, hắn có thể nhổ cái đinh trong mắt, lấy được binh quyền, hắn là người thắng lớn nhất, vậy chấm sẽ thử xem. Bắc Đường Húc Phong cũng không căm tức, ngược lại cười nhẹ, một bộ dạng đã đoán trước, sau đó tiếp tục cúi đầu, nhẹ nhàng nâng ống tay áo Tần Hương Y lên, da thịt tuyết trắng, phía trên một vết máu đỏ tươi tràn đầy kéo dài, hắn không nhanh không chậm, lau vết thương, băng bó, làm thật tốt, không biết sao, Tần Hương Y đột nhiên đau xót, trong lòng ấm áp, mặc dù đối với hắn có hận, nhưng ít ra giờ khắc này, cảm động trong nháy mắt Một đời đế vương chỉ sợ cả đời sẽ không làm chuyện này, hắn vì nàng làm, hoàng thượng tựa hồ rất biết cách băng bó, tần hương y che dâu cảm xúc trong nội tâm, thản nhiên hỏi, hoàng hậu đừng quên, trước kia khi chấm còn, là vương gia, đã thường xuyên mang binh xuất trinh, nếu việc bình thường này cũng không biết được, vậy làm sao diệt băng tuyết quốc, con người đen thâm trầm của bắc đường húc phong rừng ở trên mặt tần hương y, cắn thật nặng ba chữ băng tuyết quốc, Tiếp theo cười đắc ý, bắc đường húc phong người đó là nỗi đau vĩnh viễn của nàng nước mất nhà tan, hắn lại nói dường như không có việc gì, tần hương y tức giận vung tay lên, thật muốn cho hắn một trưởng, bắc đường húc, phong phản ứng rất nhanh, bàn tay vung lên, chặt ché tiếp được tay của tần hương y, lại dùng lực lôi kéo, ôm ôn hương Nguyễn Ngọc vào ngực, hoàng hậu, đừng nóng lòng, đêm xuân không ngắn, dứt lời, ngón tay dừng lại trên má nàng. Đôi mày thanh tú của tần hương y nhíu lại, hoán hận chừng mắt bắc đường húc phong một cái, đem mặt chuyển qua một bên, tránh đi tay hắn, đầu ngón tay của hắn ôn nhu quái dị khiến nàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Sao thế, hoàng hậu vẫn không? Muốn, môi đỏ mọng khêu gợi của bắc đường húc phong khêu mỉm cười nói, đầu mãnh liệt cúi xuống, toàn bộ gương mặt cơ hồ sẽ dán lên mặt tần hương y. Hoàng thượng, không nên miễn cưỡng. Cả người tần hương y bị bắt đường húc phong kìm quá chặt chẽ, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Lúc này nàng có thể hiểu được, hắn lại muốn trêu đùa nàng. Vì tôn nghiêm, quyết không để cho hắn thực hiện được, nàng thực thả nhiên cự tuyệt. Kỳ thật lý do tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nàng, công chúa băng tuyết quốc gả cho hắn bắc đường húc phong không phải làm hoàng hậu, mà là phục quốc báo thù, là người bị hại. Nàng không hề quật cường, vẫn nhẫn nhịn như cú nuốt xuống gọi hắn hoàng thượng. Kỳ quái là, vừa rồi khi gọi tên hắn, hắn cư nhiên một tia tức giận cũng không có, hoàng hậu cảm thấy ủy khuất, chấm hình như nghe nói người trong lòng hoàng hậu hiện tại nằm ở trong thái y viện, bị thương không nhẹ, mặt bắc đường húc phong mỉm cười nói, cười nhưng không, cười nói xong, nhưng thật sâu trong đáy mắt nổi lên một chút ý lạnh nhàn nhạt, hoàng thượng suy nghĩ nhiều, nguyên tinh chỉ là sư huynh của thần thiết, tần hương Y giật mình nói. Nàng chỉ muốn bảo vệ nguyên tinh, không muốn hắn lại bị bất cứ thương tổn gì, vậy sao, Bắc đường Húc phong cười gật đầu một cái, chóc mũi tới gần môi tần hương y vuốt phẳng nửa khắc, bỗng nhiên mãnh liệt ngẩn đầu, ánh mắt sáng hiện lên một tia thích ý, nói, hoàng hậu vừa rồi hình như gọi tên, chấm, kêu thật sự êm tai, nhưng cho tới nay vẫn không có phi tử nào kêu tên chấm, không bằng chấm cho hoàng hậu ngoại lệ, về sau thời điểm không có người ngoài. Hoàng hậu có thể kêu chấm húc phong hoặc là kêu phong, như thế nào, tùy, tần hương y không chút nào kiên nhẫn bỏ lại một câu, bây giờ hắn làm tất cả là muốn chinh phục nàng, nàng sẽ không động tâm, ý chí kiên định thì tốt rồi, tốt lắm, chấm gọi nàng là hương y, Bắc đường húc phong vừa nói vừa đỡ thân thể tần, hương y, bàn tay to chậm rãi buông ra, bỗng nhiên trượt lên búi tóc của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác kia tựa như gió xuân thổi qua. Tim tần Hương Y mãnh liệt run lên một cái. Hương Y có nhớ chảm Long và Nhược Băng không? Thanh âm ôn nhu vang lên, giống nhau âm điệu tuyệt vời. Tần Hương Y vui vẻ trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Bắc Đường Húc Phong, hoàng thượng, nhẹ nhàng gọi một tiếng, trong tròng mắt linh động của nữ tử lóe chờ mong, "Hương Y kêu chậm là Phong, được không?" Tay Bắc Đường Húc Phong trượt xuống cầm dưới của Tần Hương Y. Ôn nhu nâng lên, khiến ánh mắt nàng nhìn thẳng hắn, đôi mắt sâu kia lại có một cỗ tình ý giạt giào, nhìn không ra nửa điểm giả dối, tần hương ý cảm thấy cả người một trận cực nóng, ánh mắt của hắn cư nhiên cho nàng loại cảm giác này, kỳ quái, ngượng ngùng cúi đầu, hai má ửng hồng, chậm rãi kêu một tiếng, phong như chim sơn ca xuất cốc, kỳ thật thanh âm của nàng thực êm tai, trong, xuất cực kỳ. Tốt, ngày mai chấm sẽ mang trảm long và nhược băng tới gặp nàng, Bắc đường húc phong đáp ứng rất rõ ràng, tiếp theo ngước mắt nhìn ánh trăng trong sáng ngoài cửa sổ, ngừng một lát, thu hồi tầm mắt, nói, hương y, đã muộn rồi, ngươi sớm đi nghỉ ngơi, chậm về cung trước, dứt lời, hắn thương tiếc ngầm cánh tay bị thương của nàng một cái, ngày mai chấm bảo thái y ghé xem vết thương của ngươi, chăm sóc mình thật tốt đấy, nói xong, hắn nhẹ nhàng xoay người, ống tay áo vung lên đi thông thả hướng cửa cung một cỗ vàng sáng bay xa mắt tần hương y tiễn hắn thật xa thật xa trong lòng rất rối loạn gần đây bắc đường húc phong có vẻ cực kỳ không tầm thường hắn rốt cuộc muốn làm gì sự ôn nhu của hắn thiếu chút nữa khiến nàng trầm mê tần hương y không được suy nghĩ lung tung không được nàng dùng sức lắc đầu nhắm mắt lại phượng du cung khôi phục im lặng Còn lại chỉ có một mảnh sáng tỏ, ánh trăng lạnh lùng chiếu vào sàn gỗ. Trong cung, tựa hồ thêm vài phần nhu tình, một ngày mới đã đến, phượng du cung thiếu lương Mỹ tồn tại, dường như không có gì khác biệt. Bên cạnh có lệ hưu làm bạn, tần hương y cũng không cô đơn, vừa sáng tinh mơ, trang điểm xong, dùng đồ ăn sáng, đi vào chính điện, thói quen ngồi ở chiếc ghế lê, đứa mắt nhìn ra xa. Bắc Đường Húc Phong nói qua hôm nay sẽ mang Trảm Long và Nhược Băng tới, làm mẫu thân, Tân Hương Ý tất nhiên là vui mừng đến cực điểm, một canh giờ lại một. Canh giờ đi qua, bên ngoài cửa cung vẫn trống rỗng, không thấy bất kỳ kẻ nào đến, Tân Hương Ý có hơi thất vọng rồi, hắn có thể chỉ nói liền dứt lời hay không, có vẻ cúi đầu, sự vui mừng lúc trước biến mất hết. "Tiểu thư, đừng có vội, có thể hoàng thượng có chuyện làm trễ nãi." Lệ hưu kịp thời chen vào một câu, không sao, tần hương ấy nhìn lệ hưu mí môi cười, ánh mắt vẫn như cụ hương đến cửa cung, đúng lúc này, hai cái bóng dáng nhỏ xinh xuất hiện, bọn họ nhảy nhót hoan, hôn như trước, vui mừng chạy vội vào, mẫu thân, mẫu thân, thanh âm ngọt ngào kia quá quen thuộc, tần hương y phút chốc đứng dậy, hốc mắt đỏ một chút, nàng nắm váy dài, bước nhanh đến. Hai đứa nhỏ đáng yêu chậm rãi đi đến, vui vẻ nhào vào trong lòng Tần Hương Y. Long Nghi, Băng Nhi khiến mẫu thân nhớ chết được. Tần Hương Y đem Trảm Long cùng Nhược Băng một phen ôm vào trong lòng, một hàng nước mắt trong suốt nhanh chóng chảy xuống. Long Nghi, Băng Nhi cũng nhớ mẫu thân. Đứa trẻ đáng yêu từ trong lòng Tần Hương Y dãy đi ra, mỗi người ở trên mặt của nàng mà hôn, không hẹn mà cùng nói. Tần hương y dưng dưng cười, tỉ mỉ nhìn khắp một vòng hai đứa nhỏ đáng yêu, bọn chúng một thân hoa phục, trên mặt tươi cười, khí sắc hồng nhuận, xem ra thời gian bọn chúng sống ở an bình cung so với ở tiên tử, cốc còn tốt hơn, trong lòng của nàng ít nhiều mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất không có người thương tổn bọn chúng, mẫu thân, người gầy đi rồi. Nhược băng dùng tay nhỏ bé lau nước mắt trên mặt tần hương y, dáng vẻ thương xót, tỉ tỉ gọi sai rồi. Chúng ta phải gọi là mẫu hậu Đột nhiên chảm long kéo cánh tay nhược băng một cái Ra vẻ người lớn sửa lại lời nói của cô bé Mẫu hậu Là ai dạy các con Tần hương y cả kinh trong lòng Mặt mày trầm xuống Là phụ hoàng Chảm long nghiêm túc nói Phụ hoàng Tần hương y giật mình không nhỏ Long nhi Không thể nói bậy Đây chính là tử tội Nàng lấy tay bưng kín Miệng chảm long Mày gắt gao nhíu lại hai tử ngây thơ, sao viết hậu cung này hạc ám đến thế nào, Bắc đường húc phong căn bản không có khả năng làm như vậy, đích thị là người nào khác trong cung dạy, nêu đến tai hắn, chỉ sợ là tánh mạng khó bảo toàn. Hoàng hậu không cần khẩn trương, đúng lúc này, cửa vang lên một thanh âm thuần hậu, một đóa vàng sáng quen thuộc bay tới, tần hương ý ngước mắt nhìn về nơi xa, nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu, nói, thần thiếp khấu, kiến hoàng thượng, ai ngờ. Chảm long cùng nhược băng nhìn đến bắc đường húc phong cư nhiên không có chút nào e ngại, cười vui chạy về phía hắn, trong miệng hô lên chữ khiến cho người ta không thể tin được, phụ hoàng, thanh âm trong veo quanh quẩn trong cung điện, Tân hương y, tầm mắt thẳng tắp định ở trên người bắc đường húc phong, kê tiếc, hắn sẽ phản ứng như thế nào, chảm long, nhược băng, ngoan, để cho phụ hoàng ôm, trên mặt bắc đường húc phong lộ vẻ từ ai ít có. Hắn mở lòng ngục rộng lớn, ôm hai đứa nhỏ đáng yêu vào trong lòng, bộ dáng kia thật giống như một phụ thân đối đãi con của mình. Hắn, khuôn mặt tần hương ý kinh ngạc, một màn này khiến nàng khó có thể tin. Đây rốt cuộc là đế vương như thế nào, hắn thực sự có lòng dạ như thế, có thể đem con của người khác coi như con mình, hay là hắn có mục đích khác. Hoàng hậu không cần lo lắng, là chấm cho phép bọn họ gọi như vậy. Bắc đường húc phong vừa nói vừa ôm lấy chảm long cùng. Nhược băng, đi đến trước mặt tần hương y, bỏ xuống một nụ cười hỏa ái, nụ cười kia thật giống năng ấm mùa xuân, chiếu vào trong lòng của nàng, nàng cảm thấy lo lắng, ngay cả lệ hưu vẫn hầu một bên cũng kinh ngạc không thôi, không khí nhất thời động lại một lát, hoàng thượng tại sao muốn làm như vậy, tần hương y che giấu kinh sắc, chấn định hỏi, Bắc đường húc phong không trả lời ngay câu hỏi của tần hương y, chỉ là ngồi sổm người buông trảm long cùng nhược băng trong lòng ánh mắt quét về phía lệ hưu nói đem bọn chúng đến điện bên nghỉ ngơi trước chấm có chuyện muốn nói với hoàng hậu vâng lệ hưu cung kính lên tiếng trả lời dạo bước mà đến dắt trảm long cùng nhược băng rời khỏi chính điện nhìn theo trảm long cùng nhược băng rời đi bắc đường húc phong quay đầu ánh mắt ẩn tình dừng ở trên người tần hương y nói hoàng hậu cảm thấy chấm làm như vậy không ổn sao chấm nói với mẫu hậu trảm long cùng nhược băng là nghĩa tử và Nghĩa nữ chấm cùng hoàng hậu thu dưỡng, kêu chấm là phụ hoàng, kêu hoàng hậu là mẫu hậu, cũng không lạ, cũng có thể tránh cho tần phi hậu cung nghi kỵ, không phải tốt sao, chảm long cùng nhược băng là con ruột của thần thiết, hoàng thượng làm như vậy, trong lòng chịu được không, tần hương y đột nhiên cảm thấy mũi cay cay, hắn, rốt cuộc là thiệt tình, hay là giả toan tính, mặc kệ như thế nào, từ một khắc chảm long cùng nhược băng gọi hắn phụ hoàng trở đi, đã nhìn ra đứa, nhỏ thích hắn, hắn đích thị là thường xuyên đến An Bình Cung thăm bọn chúng, lại thực lòng đối xử tử tế với bọn họ. hắn rốt cuộc là vì cái gì? muốn chinh phục ta, độ lượng của đế vương này cũng quá lớn đi. Hoàng hậu thông cảm cho cảm thụ của trẫm, xem ra công lao của trẫm cũng không có uổng phí. Trẫm nói rồi, hoàng hậu sớm hay muộn sẽ yêu trẫm. Bắc đường Húc Phong trêu tức nói, bàn tay không tự chủ ôm eo Tần Hương Y, không, không thể nào cả người Tần Hương y run lên, từ vòng xoát tình cảm dãy dữ ra, mặc kệ hắn làm như thế nào, hắn làm những thứ gì, hắn thủy chung là kẻ thù diệt nhà hủy nước của nàng, thủy chung là, nàng lắc đầu liên tục, cảm xúc có chút kích động lên, hoàng hậu đừng vội cự tuyệt, về sau sẽ rõ, Bắc Đường Húc Phong nâng bàn tay to lên, nhẹ nhàng vuốt phủ sợi tóc bên trán Tần Hương y, bỏ xuống một nụ cười ôn nhu, sau đó phất ống tay áo lên, Khuôn mặt tuấn giật khôi phục thường sắc, đúng rồi, Thái hậu muốn gặp nàng, nàng, đi An Bình Cung một chuyến đi, Thái hậu, tần hương y nghi hoặc, đúng, mẫu hậu luôn luôn không nghe chuyện trong cung, lần này triệu kiến nàng, đích thị là có chuyện quan trọng gì, nàng nên sớm đến An Bình Cung một chuyến, về phần trảm long cùng nhược băng, lưu bọn họ ở phượng du cung một ngày, sáng mai đưa về An Bình Cung, Bắc đường húc phong vẻ mặt thành thật nói, vâng thần thiếp đi ngay. Tần hương y cúi người cúi đầu, trong an bình cung, lư hương lượn lờ, tiếng kinh Phật quanh quẩn, trúc xanh dựa nhau, kỳ ảo như thủy tinh, trong chính điện, vẻ mặt giang Thúy Ngọc An tưởng ngồi ở ghế trên, thần thái bình thản, tay cầm Phật châu nhưng giữa lông mày thoáng thêm vài phần xấu lo, tần hương y ngồi một bên, phượng bào dài, châm cài vòng ngọc, quy khí đầy người nhưng không mất thanh nhã, dung nhan khuynh quốc khiến cho người ta say mê. Hoàng hậu gần đây cùng hoàng thượng có tốt không? Giang Thúy Ngọc chậm rãi hỏi, Thái hậu, việc này tần hương y xác thực không thể trả lời câu hỏi của Giang Thúy Ngọc, nên nói như thế nào, nói tốt, đã muốn làm rõ là kẻ thù, nói xấu. Hai người tựa hồ không có đến độ nước lửa không dung, ai ra muốn hỏi hoàng hậu, đã viên phòng cùng hoàng thượng chưa? Mi dài của Giang Thúy Ngọc khẽ cúi, giảm thấp thanh âm xuống, tần hương y phút chốc mở mắt ra. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật là không có, tuy rằng hàng đêm ngủ chung, nhưng hắn thật không có chạm đến nàng, giang thúy, ngọc nhìn đến phản ứng của tần hương y, thở dài, nói, có thể là ai ra sai rồi, trong lòng Hoàng Nhi đã có người khác, lúc trước không nên cưng rắn bắt hắn lập hậu, một mẫu thân ai thán, luôn bất đắc dĩ như vậy, thái hậu, tất cả đều là lỗi của thần thiếp, là thần thiếp không hầu hạ hoàng thượng chu đáo. Tần Hương Y nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu, vẻ mặt tự trách. xác thực bà là Thái hậu, là mẫu thân Hoàng đế, đối với bà nhất định phải cung kính mới đúng. Như vậy về sau ở trong cung mới có tương lai tốt. Hoàng hậu đừng như vậy, mau lên. Vẻ mặt Giang Thúy Ngọc từ ái, ánh mắt thân thiện quét về phía Tân Hương Y, dương tay ra hiệu, tạ Thái hậu. Tân Hương Y phất phất tay áo, chậm rãi đứng dậy, hơi hơi cúi đầu, bộ dạng thực khiêm nhường. Thôi, ai ra cũng không cố chấp nữa, nay con nối dòng của Hoàng Nhi ít ỏi, lại không chịu cùng Hoàng hậu viên phòng, cũng chỉ có thể như ý nguyện của Hoàng Nhi, Giang Thúy Ngọc lắc đầu, bất, đắc dĩ thở dài, chậm rãi đứng dậy, đi thong thả hai bước, ánh mắt rời về phía tần hương y, tiếp tục nói, Hoàng hậu cũng biết nữ tử trong tim Hoàng thượng là ai, thần thiếp không biết, tần hương y nói nhỏ, cũng đúng, Hoàng hậu vào cung không bao lâu, đương nhiên không biết. Một nữ nhi của Âu Dương gia, tên là Nghi Lâm, ai ra biết Hoàng nhi vẫn quan tâm nàng. Lúc trước Ai gia không đồng ý là cảm thấy nàng thân thể yếu ớt, không có mạng hoàng hậu, hiện tại hậu cung từ ngươi trông coi, Ai gia cũng yên tâm. Ngay lúc này vị trí quý phi còn trống, hoàng hậu cứ theo lòng hoàng đế, tiếp Nhi Lâm vào cung đi. Giang Thúy Ngọc vừa nói vừa thở dài, xem ra trên mặt cao quý lóe tự ái vô hạn. Tần hương y nhìn, cảm thấy trong lòng thoải mái, nếu như mẫu thân mình còn sống, có lẽ nàng cũng tự ái như vậy, rời khỏi an bình cung, trong lòng tần hương y nhất thời hiếu kỳ, lục lại chi nhớ, còn nhớ lần trước xuất cung, ở cửa Âu Dương Phủ nhìn thấy, chính là nữ tử duyên dáng yêu kiểu kia, là nàng sao, lúc ấy biểu tình của bắc đường húc phong xác thực có một tia gợn sóng, lại có nữ tử có thể đánh động tim một đế vương lạnh lùng như vậy. Tần Hương Y vội vàng muốn biết nàng rốt cuộc là như thế nào, trở về Phượng Du Cung, lên xe Phượng, đồng hành cùng lễ hưu, trực tiếp đi Âu Dương Phủ, tiếp đãi Tần Hương Y là đại tướng quân Âu Dương Hạo, hắn là tướng quân trẻ tuổi nhất Long Đế Quốc, phong thái bừng bừng phấn chấn, tướng, mạo đường đường, quả nhiên là một thế hệ thần tướng, chăm nghe không bằng một thấy, trong chính sảnh phủ, Tần Hương Y ngồi ở ghế đầu uống trà thơm. Nhịn không được tò mò quét Âu Dương Hạo chất phác không nói vẫn đứng ở bên cạnh, dáng vẻ đường đường, cũng không giỏi về lời nói, Âu Dương tướng quân, khi nào bổn cung có thể gặp lệnh muội tần hương y cười thân thiện, nương nương xin chờ một chút, nghi lâm lập tức tới ngay, Âu Dương Hạo vừa nói vừa vội vàng hướng phía cửa, nhìn một cái, ngay tại lúc dứt lời, một thanh âm như chuông bạc truyền đến, ca trong veo dễ nghe, tiếp theo một bóng trắng giống đám mây nhẹ nhàng tiến vào. Tần hương y nghe tiếng nhìn lại, một nữ tử 16-17 tuổi dẫm bậc thềm mà đến, bóng hình xinh đẹp mỹ lệ kia tựa như một đóa sen trắng trong hồ sen, cẩn thận nhìn lại, quyển chuyển như sương mù mờ ảo, một luồng sương khói, lượn lở bay tới, ánh trăng chiếu dọi xuống, giống như lăng ba tiên tử, là một cô nương, xinh đẹp, ôn nhu kia, lúm đồng tiền kia, dáng vẻ thiên chân lãng mạn làm cho lòng người say đắm, nàng là âu dương nghi lâm. Âu Dương ra tiểu thư quả nhiên có một tư vị khác thường, khó trách hoàng thượng nóng ruột nóng gan, tần hương y thản nhiên quét mắt Âu Dương nghi lâm một vòng, thân thiện cười nói với Âu Dương hạo, không biết như thế nào, khi nói tới đây, trong lòng đột nhiên tăng lên một tia khác thường, cảm giác không thoải mái sao, chính nàng cũng nói không rõ, ràng lắm, nương nương nói quá lời, Âu Dương hạo là người rất lệ phép, Âu Dương nghi lâm so với ca ca khô khan của nàng lại tự nhiên hơn, lông mi thật dài run lên một cái, nhưng đầu tò mò nhìn tần hương y, đột nhiên nói, hoàng hậu nương nương, người quả thực xinh đẹp, nghi lâm không thể làm càn, còn không mau thỉnh an hoàng hậu nương nương. sắc mặt Âu Dương Hạo đột nhiên trầm xuống, a, Âu Dương Nghi Lâm cong cái miệng nhỏ nhắn lên, nhanh chóng cúi người cúi, đầu Nghi Lâm thỉnh an hoàng hậu nương nương, thanh âm như hoàng anh xuất cốc. Tần hương y hàm chưa nét cười, lại đánh giá tiểu mỹ nhân trước mắt một phen, mặc dù không đáng là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là xinh đẹp, nhất là vẻ tươi cười ngây thơ này, đủ để khuynh thành trì, nàng chính là nữ tử khiến Bắc đường húc phong động tâm. Tần hương y không quên dương tay ý bảo Âu dương nghi lâm đứng dậy, bỗng nhiên một trận gió nhẹ thổi, một cỗ mùi thơm ngát đặc biệt sông, vào mũi, hương khí ở đâu ra, tần hương y quét mắt mọi nơi một vòng. Ánh mắt rơi định ở trên người Âu Dương Nghi Lâm, hương này rõ ràng là nữ nhi hương, là từ trên người nàng phát ra, Âu Dương ra tiểu thư quả nhiên là giai nhân một đời, hơn nữa còn là hương mỹ nhân, tần hương y yên lặng nắm chặt ống tay áo, nhìn lướt qua Âu Dương Nghi Lâm, bẩm hoàng hậu nương nương, mấy năm trước, tiểu muội theo gia phó du lịch, không cẩn thận đụng bị thương đầu, không nghĩ tới sau, khi lành vết thương, bỗng nhiên cơ thể tán mùi thơm. Âu Dương Hạo cung kính khom người, rất chân thành nói: "A, đây chính là phúc khí của Âu Dương gia các ngươi." Tần Hương y mím môi cười, chậm rãi đứng dậy, đi tới bên người Âu Dương Nghi Lâm, vòng quanh nàng dạo bước một vòng, quả nhiên dáng người thướt tha, mười phần mỹ nhân yêu đuối, nàng mỉm cười gật gật đầu, nói: "Âu Dương tướng quân trước vì lệnh muội chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa là được tiến cung hầu hạ hoàng thượng." Việc này đại tướng quân tuổi trẻ căng thẳng, do dự, sao thế? Âu dương tướng quân luyền tiếc lệnh muội tần hương y nói, cũng không phải như vậy, chỉ là tiểu muội không hiểu chuyện, sợ nàng hầu hạ hoàng thượng không tốt. Âu dương hạo vừa nói vừa lo lắng nhìn thoáng qua Âu dương nghi lâm, Âu dương tướng quân yên tâm, hoàng thượng sẽ rất thương yêu lệnh muội ánh mắt tần hương y chậm rãi rời, rơi xuống trên người Âu dương nghi lâm, nữ tử này hàm xúc cúi. Đầu, hai gò ma thoáng hồng, tay nhỏ bé càng không ngừng xoắn góc áo, có lẽ nàng cũng thích bắc đường húc phong, bằng không sẽ không khẩn trương như vậy, nhìn Âu Dương nghi lâm thêm một chút, bộ dáng hồn nhiên khả ái của nàng khiến người có một loại cảm giác bất an, nàng, một tiểu nha đầu, về sau có thể trở thành trở ngại hay không, tạ hoàng hậu nương nương, Âu Dương hạo chắc tay cúi đầu, trên mặt toát ra sự bất đắc dĩ, xem ra Âu Dương hạo sớm nhìn thấu hoàng thất hắc. Ám, vừa vào cửa cung sâu tựa biển, hắn làm sao lại không biết đây, sự tình tựa hồ thực thuận lợi, qua mấy ngày nữa, Âu Dương Nghi Lâm liền tiến cung làm quý phi, Bắc đường húc phong còn sai người xây xong cho nàng một chỗ ở, tên là, Kim Nghi Cung, từ sau khi Âu Dương Nghi Lâm vào cung, Phượng Du Cung liền trở nên lạnh lẽo, Bắc đường húc phong cũng rất ịn đến đây, không có đóa vàng sáng kia, trong Phượng Du Cung lại nhiều thêm một tia thở dài nhẹ. Ngày hôm đó, ánh nắng, tươi sáng, Phượng Du Cung vẫn im lặng như bình thường, tần hương y lười biếng ngồi ở trong viện, tựa vào ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng có chút cảm giác vắng vẻ, bỗng nhiên một trận tiếng bước chân chuyển đến, nương nương, người có tâm sự, là thanh âm của lệ hưu, tần hương y vẫn chưa mở mắt, chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, không có, nương nương, đã rất lâu hoàng thượng chưa có tới Phượng Du Cung rồi. Xem ra Âu Dương quý phi thật sự giữ được tâm hoàng, thượng, bộ dáng lệ hưu có chút căm giận bất bình, tần hương y hơi hơi trợn mắt, liếc mắt nhìn lệ hưu đang tức giận, nói, không đến rất tốt, chúng ta hẳn là nên làm chuyện của mình mới đúng, nói tới đây, nàng nói ra nâng tinh thần, đúng vậy a tiến cung lâu như vậy, bố binh đồ cùng tàng bảo đồ đều chưa lấy được, trong lòng không khỏi ái náy, tiểu thư lệ hưu hướng bốn phía liếc một cái, thấy không có người ngoài ở đó. Thanh âm dần dần đề cao, tiểu thư, trong lòng lệ, hưu có diều này, không biết có nên nói hay không, lệ hưu, ngươi theo ta ba năm, ngươi nên biết tính tình của ta, có cái gì nói ra đi, chúng ta là tỷ muội tốt, không phải quan hệ chủ tớ, tần hương y chống đỡ tay vịn ghế dựa, ngồi thẳng người, thập phần nghiêm túc nhìn lệ hưu, tiểu thư, buông bỏ thù hận đi, nô tỳ cảm thấy như vậy người sẽ tốt hơn. Ba năm này, cốc chủ vẫn cho người tư tưởng báo thù, người không cảm thấy kỳ quái sao, cốc chủ luôn luôn không hỏi thế sự. Nhưng duy chỉ để bụng đối với chuyện người báo thù phục quốc, lệ hưu cảm thấy rất không thích hợp, hai tay lệ hưu lần lượt thay đổi, cầm vạt áo, càng không ngừng xoắn, nắm lấy, tựa hồ có chút khẩn trương. Lệ hưu, sao ngươi lại nghĩ như vậy, cô cô là ân nhân cứu mạng của ta, mày tần hương y đột nhiên nhíu lại, hiện lên một tia không vui. Tiểu thư, kỳ thật có chuyện, người vẫn không biết, khi rời đi tiên tử cốc, cốc chủ phân phó ta, bảo ta trông chừng kỹ người, nhất định khiến người từng giờ từng phút đều ghi nhớ chuyện báo thù phục quốc, không thể để cho người dao động tư tưởng, mặt khác, còn phải giám thị nhất cử nhất động của người. Lệ Hưu nhắm mắt lại, lấy hết dung khí, nói ra tất cả bí mật trong lòng, Tần Hương ý mãnh liệt cả kinh. Chăm chăm nhìn lệ hưu, môi động nhẹ hai cái, đã lâu, đã lâu, mời nói, lệ hưu, tại sao ngươi muốn nói cho ta biết điều này, tiểu thư, không nói chuyện này nữa, lệ hưu nghĩ tiểu thư đã có hảo cảm với hoàng, thượng rồi phải không, bộ dạng lệ hưu thực thận trọng, không có, hắn là kẻ thù của ta, hơn nữa, trong lòng ta vẫn là nguyên tình sư huynh, ta không thể nào có tình cảm với hắn, tần hương y liếc lệ hưu một cái. Tức giận bừng bừng đứng lên, sắc mặt lập tức chuyển đỏ, không, không phải như thế, tiểu thư không lừa được lệ hưu, mấy ngày này, hoàng thượng chưa tới phượng du cung, tiểu thư tự hồ rất không yên, cái này chứng minh trong lòng tiểu thư có vị trí của hoàng thượng. Tiểu thư, hôm nay lệ hưu nói cho người biết những lời này, chính là không muốn tiểu thư khó xử thư thế, báo thù phục quốc thì sao chứ, tiểu thư nhẫn tâm nhìn thiên hạ đại loạn máu chảy thành sông, phục quốc nhất định sẽ trả giá rất lớn. Lời nói của lệ hưu sắc bén, không lưu cho tần hương y khe hơ phản bác. Một đôi con ngươi trong sáng lộ ra kiên định cùng chân thành, trong lòng thật sự muốn tiểu thư tốt, hầu hạ tiểu thư ba năm, làm sao không biết sự thiện lương của nàng? Nay nàng mang rất nhiều gánh nặng, còn tiếp tục như vậy, nàng sẽ chịu không nổi. Lệ hưu đừng nói nữa, thôi đi. Tần hương y đột nhiên bịt lấy lỗ tai, lắc đầu liên tục. Lệ hưu nói đúng, phục quốc, chỉ biết sinh linh đổ thán, báo thù, sẽ chỉ làm long đế quốc mất đi một vị vua tốt, càng nghĩ đầu càng đau, nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ, đầu đau quá, thật choáng váng, thân thể giống đám mây bay ra, một đôi cánh tay cong ôm nàng, hương y, nàng làm sao vậy, thanh âm, ô nhu vang lên ở bên tai, rất quen thuộc, là hắn, nguyên tinh, là chàng. Tần hương y lặng lẽ trợn mắt, rốt cuộc thấy rõ người tới, là nguyên tinh, góc cạnh gương mặt rõ ràng luôn có thể thấy được rõ ràng như vậy, hắn đã khôi phục tư thế oai hùng ngày xưa, chỉ là trên mặt nhiều hơn một phần sắc lạnh, rốt cuộc tại sao vậy chứ, nữ tử luôn mẫn cảm, lệ hưu, ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó, nguyên tinh ôm sát tần hương y, hung hăng liếc mắt lệ hưu bên cạnh một cái, nguyên tinh thiếu ra, ta, lệ hưu sợ hãi nhìn thoáng qua nguyên tinh. Vẻ mặt hắn tàn khốc, làm cho người ta sinh e ngại, được rồi, người lui ra đi, nguyên tinh dơ dơ tay áo lên, lạnh trừng mắt liếc lệ hưu, sau đó bế tân hương y trở về cung khuê, hắn tới thật trùng hợp, lệ hưu đứng ở chỗ cũ, môi nhu động đã lâu, hình như có lời muốn nói, nhưng không có cơ hội, còn lại chính là bất đắc dĩ thở dài, trong mắt thoáng qua một nỗi lo lắng khó tả, nàng tựa hồ biết chút ít, cái gì, phượng du cung xa hoa. Tất cả đều im ắng, tần hương y dựa ở trên giường thơm trong phòng, đôi mắt nửa mở nửa khép, nhìn thấy nguyên tinh vừa rồi mang vẻ mặt tức giận, hắn tựa hồ thay đổi, trước kia hắn sẽ không đối lệ hưu như vậy, chẳng lẽ lệ hưu nói lời không nên nói, nàng âm thầm nghi vấn trong lòng, lại ngóng nhìn nam tử từng yêu trước giường này một lần nữa, từ khi vào hoàng cung, hắn không hề ôn nhu như bình thường nữa, chấn định, thay vào đó là xúc động, là sảng giọng. Đây rốt cuộc là sao? Nguyên Tinh, vết thương của chàng tốt chưa? Tần Hương Y chống tay ngồi thẳng lên, nhìn lướt qua Nguyên Tinh một phen, thân thiết hỏi. Chàng qua thân thể cực kỳ suy yếu, hơi thở mong manh, nói chuyện lên còn phải thở gấp chút. Hương Y, ta không sao, nàng không cần lo lắng. Nguyên Tinh khôi phục vẻ tươi cười ôn nhu, vừa nói vừa nâng tay vuốt những sợi tóc hỗn độn trên trán Tần Hương Y. Tần hương y như vô tình lại cố ý tránh đi, đây dù sao, cũng là thâm cung, khắp nơi đều có cơ sở ngầm, nguyên tinh lộ liễu như vậy, chỉ sợ sẽ đưa tới mầm tai vạ, hương y, nàng thay đổi rồi, đối mặt với sự cự tuyệt của tần hương y, nguyên tinh nhướng mày, sắc mặt chợt chìm xuống, nguyên tinh, không phải như vậy, ta bây giờ là thân bất do kỷ, tần hương y bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nguyên tinh. Trong mắt long lanh là tràn đầy tình cảm, đó là ôn nhu nàng ít có, thân bất do kỳ, có phải giống như lệ hưu nói hay không, nàng thích vị hoàng đế kia rồi, nguyên tinh lạnh lùng liếc tần hương y một cái, phút chốc đứng dậy, vẻ mặt tức giận, ngươi nghe lén ta và lệ hưu nói chuyện, tần hương y cố hết sức ngồi dậy, cắn cắn môi, ngóng nhìn hắn, nguyên tinh từng ôn nhu sao đột nhiên như thay đổi thành người khác. Xúc động như vậy, rất không phân rõ phải trái như vậy, ta chỉ là đi ngang qua, nguyên tinh khinh thường kéo kéo môi, nguyên tinh, người chân chính thay đổi là chàng, tần hương ý như bị người, tạt một chậu nước lạnh, cả người run dẩy, người trước mắt vẫn là người yêu ngày xưa cứu nàng trong lúc hoạn nạn sao, hắn từng ôn nhu, từng hiểu nhau, sao đột nhiên đều biến mất, đủ rồi, nguyên tinh hoán hận cắn cắn môi. Bỏ xuống một cái mắt lạnh cho tần hương y, sau đó căm giận rời đi, hắn vẫn là nguyên tinh ta biết sao, nhưng trong thời gian vài ngày, hắn đã thay đổi, tần hương y lắc đầu thở dài một tiếng, nước mắt ào ào rơi xuống, dính vạt áo, ướt giường, lòng thật đau, càng nghĩ lòng càng lạnh, càng nghĩ lòng càng đau, tất cả đều đáng giá sao, vì phục quốc, trả giá bằng hạnh phúc cả đời, nhìn nắng ngoài cửa sổ. Nàng mệt mỏi, cảm giác mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, nặng nề nhắm mắt, ngủ, bỗng nhiên ngoài cửa sổ một chút bóng dáng dài sám trắng thổi qua, trên mặt ôn nhu tuấn giật hiện lên nồng đậm thương tiếc, động tới tiêu dài bên hông, ngâm một câu, hoa xuân tan mất gió tung bay, lá liễu vi vu quét bi thương, ngâm xong, hắn hít một tiếng, lặng, lẽ rời đi, tất cả này, tần hương y cũng không biết. Thể xác và tinh thần mệt nhọc khiến nàng rơi vào tình trạng choáng váng hôn mê. Ban đêm, các cung đều thập đèn sáng, duy chỉ có phượng du cung tối đen một mảnh. Qua đã lâu, đã lâu, một luồng bóng dáng âm u nhẹ nhàng tiến vào, đốt chút lửa nhỏ, đốt sáng mỗi một cây nến trong phượng du cung, nhất thời trong cung một mảnh sáng ngời, giống như ban ngày. Bóng dáng này không phải người khác, đúng là lệ hưu, nàng quét mắt một. Vòng phượng du cung trống trơn. Thở dài một tiếng, sau đó trực tiếp vào tầm cung của tần hương y. Tần hương y nằm ở trên giường thơm, mắt đẹp nhắm chặt, khóe mắt cũng là một mảnh ướt ác. Nàng đã khóc, trong mộng nàng đau đớn, nhưng người mà nằm, ngón tay nắm chặt nệm, giống như đang rãi ruộng gì đó. Lệ hưu lắc đầu thở dài, trong tròng mắt hiện lên một chút trong suốt, hơi hơi cúi người, móc khăn gấm, nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt nàng, di, ngón tay chạm mặt của. Nàng, nóng quá, tiểu thư, tỉnh lại đi, lệ hưu lắc lắc thân thể tần hương y, tần hương y mơ mơ màng màng mở ra mi mắt, hơi thở như lan, lệ hưu, là ngươi, tiểu thư, người phát sốt, nô tỳ đi mời thái y, lệ hưu giúp đỡ tân hương y ngồi dậy, nhanh chóng lấy một chén trà nóng lại, cẩn thận đưa cho nàng, tần hương y dùng môi khô khốc nhấp hai ngụm trà nóng, vô lực lắc lắc đầu, nói, thôi, chẳng qua chỉ là bệnh nhẹ. Nàng không cho là đúng, nhưng sắc mặt lại trắng như giấy, dầu, lệ hưu nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, tiểu thư, nguyên tinh thiếu ra rốt cuộc nói gì với người, vừa nhắc tới nguyên tinh, sắc mặt tần hương y đột nhiên thay đổi, trắng bệnh đáng sợ, đừng nhắc đến hắn, nàng thống khổ nhắm mắt, một hàng thanh lệ hạ xuống, đột nhiên biến hóa khiến nàng trở tay không kịp, được, được, không để cập tới hắn. Nhưng tiểu thư, toàn thân người nóng lên, lệ hưu đi mời thái y lại đây, vẻ mặt lệ hưu sốt ruột, đang muốn dịch bước rời đi. Đúng lúc này, một tiểu cung nữ vội vàng mà vào, sắc mặt kích động, nói, hoàng hậu nương nương, không xong, xảy ra chuyện lớn, tân hương ý vô lực ngẩn mắt lên liếc mắt nhìn tiểu cung nữ kích động kia, hữu khí vô lực hỏi, chuyện gì, hoàng hậu nương nương, ngu đức phi mắc thất tâm phong, hiện tại linh lung cung bị nhào dối bời. Tiểu cung nữ thở hồn hển nói, không thấy nương nương bệnh sao, có chuyện gì ngày mai nói sau, lệ hưu đau lòng nhìn thoáng qua tần hương y, hướng tiểu cung nữ quát một tiếng, nhưng, tiểu cung nữ muốn nói xong lời, được rồi, có việc gì ngày mai nói sau, lệ hưu không đợi tiểu cung nữ nói xong lời, lại bổ sung một câu, lệ hưu, thôi đi, chúng ta đi qua xem một chút đi, Ngô đức phi đang yên lành làm sao có thể đột nhiên mắc thất tâm phong. Tần hương y cố hết sức ngồi dậy, đỡ tay lệ hưu chậm rãi xuống giường, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ một cái, hôm nay lại là một đêm không bình yên, trong lòng có một tia bật. An khó hiểu, đây là trận gió mưa trước cơn bão, ngu đức phi ôn nhu sinh đẹp sao lại điên mất đây, không có khả năng, không biết là xuất phát từ tò mò, hay là trách nhiệm, nàng kiên quyết muốn đi, chỉnh sửa tốt trang dung, đồng hành ra cửa cung với lệ hưu. Ngồi trên xe phượng, lập tức đi về phía Linh Lung cung, không thấy một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng một trận tiếng cười lanh lảnh từ trong Linh Lung cung truyền đến, rất thê lương, Tần Hương Y chậm rãi xuống xe. Phượng, nghe thanh âm kỳ quái này, tâm đột nhiên run lên một cái, đôi mày thanh tú nhíu dần, không khỏi bước nhanh hơn, nương nương ngài chậm một chút, lệ hưu đuổi theo Tần Hương Y, nâng thân thể lung lay sắc ngã của nàng. Lệ hưu, trong lòng ta có chút sợ, tiếng cười của ngũ Đức Phi thật là lạ, thật sự thật là lạ, tần hương y bắt được tay lệ hưu, chẳng lẽ là hắn, không đâu, không thể nào, hắn và ngũ Đức Phi không oán không thù, hắn sẽ không làm như vậy, càng nghĩ, lòng càng dối bời, lập tức vào linh lung cung, cùng lúc đó, nàng ngừng bước chân, ánh mắt sững sờ dừng ở trong chính điện, cô gái trước mắt vẫn là ngu huyển nhi sao, quả thực không thể tin được. Nữ tử từng kiều mị còn giống một đóa hoa nhỏ kia, nay một đầu tóc dài, một thân áo bào trắng, môi không chút huyết sắc, lông mày không vẽ đậm, son hồng bôi đầy trên mặt, miệng phát ra từng chối tiếng cười quái dị, ngón tay nhỏ dài còn không ngừng xoắn sợi tóc rủ xuống, trong linh, lung cung nhóm cung nhân đều gặp đến độ bối rối, không biết làm sao, nương nương bọn họ chỉ có thể một tiếng một tiếng gọi ngu uyển nhi, nhưng nàng không chút nào có phản ứng, vẫn đang cười ngứa ngẩn. Lão đào dạo bước trong điện, nhìn thấy đồ vật liền ném đi, chẳng lẽ là bách tiêu hoa, tần hương y nhìn thoáng qua ngu Uyển nhi điên, mày đột nhiên nhíu lại, một chút nồng đậm lo lắng nổi lên trong lòng, tay không khỏi nắm chặt cánh tay lệ hưu, nương nương, làm sao? Vậy, lệ hưu rõ ràng cảm giác được tần hương y là không thích hợp, chặt chẽ cầm tay nàng, thân thiết hỏi, không, không có gì. Tần hương y lắc đầu liên tục, kiệt lực che giấu ý sợ trong nội tâm, tiếp theo nàng hít hít khí, bước nhanh đi ra phía trước, nói, mau đỡ ở ngu Đức Phi, đừng để cho nàng bị thương. Vâng nhóm cung nhân gặp đến độ không biết làm sao này rốt của tìm được phương hướng, nhanh chóng theo phân pho của tần hương y, kéo ngu Uyển nhi lại, buông ra, buông ra, dung nhan mỹ lệ của ngu Uyển nhi nhăn nhúm, càng không ngừng giãy ruộng, nhưng trong miệng vẫn đang phát ra tiếng cười quái dị. Từng trận từng trận, giống như không thể yên tĩnh, các người đều thất thần làm gì, nhanh đi chuyển thái y lại đây, tần hương y nhìn lướt qua nhóm cung nhân khác sững sở ở bên cạnh, quát một tiếng trói tai, vâng, có người đi thông báo hoàng thượng chưa? Tần hương y chấn định quét mắt một vòng các cung nhân khác trong điện, hỏi, Bẩm, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng còn ở trong kim nghi cung, một tiểu cung nữ áo trắng trong đó tiến lên từng bước, bình tĩnh trả lời. Bắc đường húc phong, ngươi quả nhiên lưu luyến kim nghi cung, không biết sao, trong lòng tần hương y đột nhiên phát lên một cỗ tức giận khó hiểu, bi ai nhất của nữ nhân trong cung, đầu này người cũ khóc, đầu kia người mới cười, thôi, hẳn đến đây cũng không có tác dụng gì. Tần hương y đi tới trước mặt ngu uyển nhi, vươn tay giò xét mạch, đập của nàng một chút, mạch tượng hốn loạn, có dấu hiệu chúng độc rõ ràng. Quả nhiên là bách tiếu hoa gây ra, nàng buông lỏng tay ngu Uyển nhi ra, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ sợ thần tiên cũng hết cách cứu, nàng nhẹ nhàng thở dài, thương tiếc nhìn ngu Uyển nhi một cái, một đóa hoa động lòng người cỡ nào, cứ phải tàn lụi như vậy sao, trong lòng trống rỗng, nếu nàng không phải đức phi của hoàng thượng, có lẽ không thống khổ hôm nay, chẳng lẽ thật sự là hắn hạ độc thủ, tại sao hắn muốn làm như vậy? Từng chuỗi nghi vấn quanh quẩn ở trong lòng, tần hương ý vô lực lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, càng nghĩ đầu càng đau, trước mắt trước an trí ngu Đức Phi tốt rồi nói sau, thái y vội vàng mà đến, lắc đầu mà đi, trong hoàng cung to như vậy, thái y uyển y thuật tỉ mỉ, lại không có người trị được bệnh đột phát của ngu Đức Phi, chỉ để lại một câu chính là, tĩnh dưỡng thật tốt, tỉnh dưỡng hữu hiệu sao, trong lòng tần hương ý rõ ràng nhất chỉ là. Người chúng độc bách tiếu hoa, là không có thuốc nào cứu được, cả ngày vô cớ bật cười, thậm chí không rõ, bệnh này có thể sẽ quấn quanh nàng cả đời. Tân hương y ngồi xuống trên ghế, ánh mắt nhìn quét ở linh lung cung, tầm mắt rơi đến trên người tiểu cung nữ áo trắng kia, nàng như lá nha hoàn bên người ngu uyển nhi. Lại đây, bồn cung có chuyện hỏi ngươi, nàng đưa một cái ánh mắt cho tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ áo trắng rất nhanh hiểu ý, nhanh chóng tiến lên đây, khom người, cúi đầu, "Nương nương có chuyện gì cứ việc hỏi, chỉ cần nô tỳ biết liền nhất định nói ra chi tiết, chỉ cần hoàng hậu nương nương cứu đức phi nương nương của chúng nô tỳ." Nàng nói xong, khóe mắt cư nhiên rơi xuống vài giọt lệ nóng. "Ngươi tên là gì?" Tần Hương y quét mắt nhẹ một cái, "Ta gọi là Trà Nhi, là nha hoàn hồi môn của nương nương chúng ta." Tiểu cung nữ tự xưng trà nhi nhỏ giọng nức nở, hốc mắt hồng hề hề, được, trà nhi, bổn cung hỏi ngươi, gần đây linh lung cung, có người nào không quá quen đến không, hoặc là nương nương các ngươi cùng các nương nương trong cung có cái gì đụng chạm không, tần hương y nổi lên một phen, rất chân thành hỏi, trà nhi thấp mắt suy nghĩ một lát, nói, người lạ thật ra chưa có tới qua, nhưng mấy ngày hôm trước, nương nương đi ngự hoa viên tản bộ đụng tới Âu Dương Quý Phi, Hai người đã xảy ra tranh chấp, Âu Dương Quý phi, rốt cuộc là sao? Tân Hương Ý có chút buồn bực, ngu Uyển Nhi này cũng coi như là một. Nữ tử dịu dàng, Âu Dương Nghi Lâm cũng là vẻ mặt hoạt bát đáng yêu, hai người bọn họ đã xảy ra tranh chấp, xác thực có chút kỳ quái, nghĩ lại, nữ tử trong cung cùng một chồng, khó tránh khỏi tranh giành tình nhân, có chút ít tranh chấp cũng không quá đáng, nương nương chúng ta nói quý phi nương nương lửa gạt, nói cái gì ra vẻ hương nữ? Quyền rũ hoàng thượng cái gì, cứ như vậy tranh cãi cùng quý phi nương nương. Trá nhi cẩn thận nói, không dám xác định sự tình. Nàng cũng không địa chuyện bệnh. Ra vậy, tần hương y bộ dạng phục tùng trầm tư một lát, đôi mày thanh tú mất tự nhiên nhướng lên. Có phải ngu uyển nhi đã biết những thứ gì hay không? Hay là có trăm ngàn suy đoán, nhất thời không dám xác định. Nhưng như thế cũng có manh mối. Hoàng thượng giá lâm đúng lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm của cung nhân, tiếp theo một đóa vàng sáng nhẹ nhàng tiến vào, phía sau hắn còn đi theo một đóa mây màu trắng, là hắn Bắc Đường Húc Phong. Lần này không phải một mình hắn, phía sau hắn còn đi theo Âu Dương Quý Phi đáng yêu kỳ Âu Dương Nghi Lâm, không có quá nhiều biến hóa, một thân váy tuyết trắng vẫn tinh khiết yên lặng giống một đóa sen trắng, tóc dài dù xuống lúc này đã búi thành búi tóc vòng tại đỉnh đầu. Thêm vài phần đoan trang, thiếu vài phần tính trẻ con, hành lễ xong, tần hương y cũng không liếc mắt nhìn bắc đường húc phong nhiều, trong nội tâm nàng tức giận, không biết như thế nào, cũng là tức giận. Lính lung cung đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cư nhiên tránh ở kim nghi cung phong hoa tuyết nguyệt, sao có thể không giận. uyển Nhi ánh mắt bắc đường húc phong nhìn trên người ngu uyển Nhi, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, trong tròng mắt hiện lên một tia thương hại, chỉ là thương hại mà thôi nàng hôm qua còn kiều mỹ mê người hôm nay dung nhan bại hoại bị cung nhân buộc dựa vào ghế sao có thể không khiến người khác thở dài ngu uyển nhi đối với bắc đường húc phong không có bất kỳ phản ứng vẫn đang si ngốc cười đức phi tỷ tỷ âu dương nghi lâm bước nhẹ tới tựa tại bên người bắc đường húc phong hai tròng mắt giao động làm rung động lòng người trong ánh mắt lưu động đồng tình đúng lúc này sắc mặt ngu uyển nhi thay đổi, chợt đột nhiên giống con sư tử tức giận, cố hết sức tránh ra chói buộc của những cung nhân, giơ lên tay áo liền đánh tới u Dương Nhi Lâm. Đức Phi muội muội, đừng như vậy. Tần Hương ý cách ngu uyển nhi gần nhất, xuất phát từ bản năng phản ứng, nàng một phen tùm cánh tay của nàng. Hôm nay hơi sức ngu uyển nhi lớn đến kinh người, nàng hung hăng đẩy Tần Hương Y một trường, sau đó vươn tay kia tát một cái thật mạnh lên mặt Âu Dương Nhi Lâm thân mình suy yếu của tần hương y bị nàng đẩy như vậy, lào đảo nhẹ nhàng đi ra ngoài, mà khóe miệng Âu Dương Nghi Lâm tràn ra một chút đỏ tươi, cả người lui về sau vào bước. Hai nữ tử đồng thời gặp chuyện không may, hương y dư, âm của bắc đường húc phong thủy trung rừng ở trên người tần hương y, nhiều ngày không thấy, nàng gầy, không biết như thế nào, không chú ý tất cả bỏ qua Âu Dương Nghi Lâm, ôm chặt nàng, tiểu mỹ nhân nhá vào trong một lồng ngực rộng lớn. Cánh tay rắn chắc có cảm giác quen thuộc, con ngươi mỹ lệ của tần hương y mở thật to, hai tròng mắt long lanh tựa như hai ao nước xuân, nhẹ nhàng sáng lên, hoàng hậu, chán của ngươi nóng quá, ngón tay của bắc đường húc phong lơ đãng xẻ qua, ra thịt tần hương y, một trận cực nóng xâm nhập mà đến, nàng đang phát sốt, hắn mẫn cảm nhăn lông mày lại, bàn tay đã rơi vào trên chán của nàng, hoàng thượng, thần thiếp không có chuyện gì. Tần hương y che giấu phần ngắn ngủi xúc động trong lòng kia, ngắm âu dương nghi lâm ôm má nhỏ giọng nức nở đứng ở cách đó không xa một cái, nàng vẫn vẻ mặt tinh khiết yên lặng như cũ, ủy khuất giống như đóa hoa muốn rũ xuống, nhưng trong đôi mắt trong suốt như tuyết lại có thêm một phần ánh sáng khác thường, bằng trực giác nữ tử, tần hương y cảm thấy đó là ghen tị, thậm chí có thể nói là hận. Hoàng thượng âu dương nghi lâm nung nịu kêu Bắc đường húc phong một tiếng. Trong mắt của nàng là khát vọng, khát vọng được đến yêu mến của hắn, khát vọng hắn có thể quay đầu liếc mắt nhìn, quan tâm nàng một tiếng, dù sao nàng cũng là người bị hại, một cái tát của ngu Uyển nhi kia không nhẹ, khóe miệng đau đến run lên, Bắc đường húc phong giống như không nghe, thấy, ánh mắt rời về phía lệ hưu bên cạnh, sắc mặt lạnh đi, nói, lệ hưu, ngươi chăm sóc hoàng hậu như thế nào, hồi hoàng thượng, là nô tỳ sơ sẩy, nô tỳ đáng chết. Lệ hưu hoang mang rối loạn quýnh lên trả lời, nàng bị câu hỏi đột nhiên của bắc đường húc phong biến thành trở tay không kịp, hoàng thượng còn có thể quan tâm hoàng hậu, điều này cũng khiến cho nàng có chút bất ngờ, không, vừa sốt ruột, nói chuyện còn có chút ấp úng, thôi, hậu cung cũng đủ rối loạn, hoàng hậu cũng không thể để bị bệnh, biểu tình của bắc đường húc phong thực nghiêm túc, vẻ mặt thân thiết của hắn Thủy Trung nhìn không tới một tia hư tình giải ý, ngay cả tần hương y cũng cảm thấy buồn bực. Trong khoảng thời gian này hắn không phải lưu luyến kim nghi cung không trở về sao, vì sao hôm nay xung xoe như thế, quái gở, lúc này cư nhiên nhẫn tâm vứt bỏ âu dương quý phi không để ý, đây lại càng quái, hắn vừa nói vừa ôm chặt tần hương y, lại tham lam liếc mắt ngu, Uyển nhi bị cung nhân giữ chặt một cái, trong tròng mắt toát ra một tia buồn bã, nhẹ nhàng thở dài, phân phó trà nhi chờ ở một bên, nói. Trà Nhi, cẩn thận chăm sóc nương nương các ngươi, cần gì trực tiếp nói với chấm, thái y trong cung y thuật không tốt, chấm liền chiêu nạp kỳ y dân gian, cầu phương thuốc cổ truyền, nhất định chữa khỏi bệnh của Đức Phi, trong đôi con ngươi sâu thẳm của hắn lộ ra kiên định nhàn nhạt, lúc trước phong ngu huyển nhi là Đức Phi, hoàn toàn là hôn nhân chính trị, đối với nàng không có tình yêu, nhưng có ân tình, không thể vứt đi không để ý như vậy, trà Nhi thay nương nương tạ ơn Hoàng thượng. Trà nhi hơi hơi gục đầu, cúi người bái một cái, hoàng hậu, chấm mang nàng về phượng du cung, Bắc đường húc phong thu tầm mắt, rơi xuống trên người tần hương y, rất chân thành nói, hoàng thượng, không cần, thần thiếp không có gì trở ngại, chỉ là chút phong hàn mà thôi, tần hương y đem tất cả bắt giữ ở trong mắt, vẫn, cho Bắc đường húc phong là một tên lãnh huyết vô tình, ai ngờ chuyện của ngu đức phi khiến trong lòng nàng nhiều hơn một phần ôn tồn. Tim của hắn thật sự rất nhỏ, dưới một vẻ bề ngoài kiên cường giấu bao nhiêu chuyện buồn, người nào sao biết được? Nhưng khi nhìn Âu Dương Quý Phi điểm đạm đáng yêu kia một cái, trong lòng Tần Hương Y đột nhiên rất không yên, lấy tay nhẹ nhàng đẩy cánh tay Bắc Đường Húc Phong ra, nện bước chân đi về phía nữ tử âm thầm ủy khuất kia, nói: Muội, muội, ngươi thế nào rồi? Hoàng hậu tỷ tỷ, nghi lâm không có gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Âu Dương Nghi Lâm sợ hãi lui về sau hai bước, lắc lắc đầu, gục đầu nói, miệng của ngươi chảy máu kìa, tần hương y có ý thức để cao tiếng nói, muốn khiến cho Bắc đường húc phong chú ý, không biết sao, vừa nhìn thấy cặp con ngươi động lòng người trong suốt của Âu Dương Nghi Lâm kia, lòng của nàng liền mềm nhũn. hai người bọn họ hẳn là lưỡng tình tương duyệt, nhưng bây giờ tựa, hồ không phải, Bắc đường húc phong đối Âu Dương Nghi Lâm rõ ràng lạnh nhạt, rốt cuộc sao lại thế này. Trong lòng Tần Hương y buồn bực cực kỳ, Nghi Lâm, nàng quay về Kim nghi cung trước đi, chấm bảo thái y sang đấy xem cho nàng. Bắc Đường Húc Phong nhợt nhạt ngẩng mắt, thản nhiên lướt Âu Dương Nghi Lâm một cái, giọng điệu đạm mà cực kỳ. "Vâng." Âu Dương Nghi Lâm khom người cúi đầu, cẩn thận mỗi bước rời đi linh lung cung, hoàng hậu cũng theo chậm hồi cung đi. Bắc Đường Húc Phong nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của Âu Dương Nghi Lâm. Trong con ngươi hiện lên vẻ cô đơn cùng thất vọng, hắn rốt cuộc thất vọng cái gì, không ai đoán được, không được, hoàng thượng hẳn là nên đi cùng Âu Dương Quý Phi mới phải, tần hương y nhẹ nhàng nói, không hề nhìn bắc đường húc phong nhiều hơn, sau đó dìu dắt cánh tay lệ hưu, đi chậm chậm ra cửa cung, nàng chưa từng quay đầu, đi thật thản nhiên, sau lưng là một đôi mắt sâu thẳng, xa xa ngóng nhìn, tiếc, theo là thở dài một tiếng, ống tay áo vàng sáng chặn lại. Hắn dùng sức lắc đầu, kiệt lực muốn quên cái gì, nhưng không thể quên được, trên mặt Tuấn giật lại tràn đầy sầu khổ, hắn than cái gì, sầu cái gì, không ai có thể đoán được, vội vàng trở lại phượng du cung, tân hương y cho lôi tất cả cung nhân, chỉ chừa một mình lệ hưu trong tránh điện, không khí ngưng trọng, lệ hưu là một người thông minh, nàng biết nhất định là tiểu thư phát hiện manh mối quan trọng gì, tiểu thư... Không phải đã phát hiện cái gì, lệ hưu nhẹ nhàng hỏi, lệ hưu, ngu đức phi không phải điên bình thường, nàng là chúng độc, bách tiếu hoa, tân hương ý nắm chặt nắm tay nhỏ, thập phần khẳng định nói, bách tiếu hoa, lệ hưu kinh hô một tiếng, bộ dạng khó có thể tin, tiểu thư, nghe cốc chủ nói qua, thiên hạ tuy lớn, nhưng bách tiếu hoa, loại thực vật thích dâm mát chỉ có ở núi Bắc Tiên Tử cốc mới có. Đúng, trong cung trừ ngươi và ta đối tiên tử cốc tương đối quen, thuộc, vậy chỉ còn lại có hắn, khi tần hương y nói những lời này, thanh ấm có chút cứng rắn, không thể nào, nguyên tình thiếu ra và ngũ đức phi không oán không thù, hắn không có khả năng hạ độc, lệ hưu dùng sức lắc đầu, nàng vẫn không thể nhận suy đoán này, kỳ thật tần hương y cũng không thể chấp nhận, nhưng mũi nhọn trực chỉ hướng nguyên tinh trừ hắn ra không có người thứ hai biết sử dụng, bách tiếu hoa. Ta cũng hy vọng không phải hắn, nhưng nguyên tinh gần đây, thay đổi không ít, ta không biết có phải là, bởi vì trong cung hắc ám khiến cho tâm tình hắn bóp méo hay không, hay là bởi vì điều gì khác. Tần hương y cắn cắn môi son, gương mặt Mỹ lệ đột nhiên tối sầm lại, tràn đầy đau đớn bất đắc dĩ, tiểu thư, không cần suy nghĩ nhiều quá, có lẽ chỉ là trùng hợp, có lẽ địa phương khác cũng có, bách tiểu hoa, không thể nào là nguyên tinh thiếu gia Lệ hưu liếc mắt nhìn tần hương y, trong lòng nhịn không được thương tiếc, tiểu thư đáng, thương, được rồi, lệ hưu, ta biết ngươi đang ở đây an ủi ta, tần hương y nhẹ nhàng bắt tay lệ hưu, mí môi cười, ít nhất bây giờ nha hoàn trước mắt đối với nàng là thật tâm, như vậy là đủ, tiểu thư, vừa rồi người còn đang phát sốt, chi bằng kêu thái y sang đây xem sao, lệ hưu nhanh chóng rời đi để tài, kỳ thật nàng vẫn muốn hỏi tình trạng thân thể của tần hương y. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội, nhanh chóng hỏi một câu, không lo, là bệnh cũ, ngủ một đêm thì tốt. Rồi, tân hương y lắc lắc đầu, nhìn đêm tối sâu thăm thẳng ngoài cửa sổ một cái, sau đó tự đi vào cung khuê, bóng hình xinh đẹp có vẻ rất nặng nề. Đêm đã khuya, đèn cung đình của Phượng Du cung tắt người yên lặng, ánh dạng đông bình minh rất nhanh xua đi tối tăm, nương nương, không xong rồi, nương nương không biết qua bao lâu. Chuyển tới một thanh âm giống như từ phía chân trời, là lệ hưu, một trận tiếng hô thực vội vàng gấp rút, tần hương ý mãnh liệt bừng tỉnh, lông, mi đen run lên, mắt to lim dim mở ra trong nháy mắt, tựa như một đóa nụ hoa khát vọng nở ra, thanh nhã mà thanh thuần, một đêm yên giấc, thân thể tốt hơn chút, tứ chi có hơi sức, nàng chậm rãi chống thân ngồi dậy, thoáng thở dài, từ ba năm trước đây bị thương, thân thể mỗi ngày lại yếu hơn. Một bóng dáng dài dồn dập bước vội vào cung khuê, tiếng bước chân kia dồn dập mà mạnh mẽ, nàng biết nhất định là Lệ Hưu, nhẹ nhàng đẩy rèm cửa ra, quả nhiên là nàng, xảy ra chuyện gì? Chứ, Tần Hương y liếc mắt nhìn Lệ Hưu thở hổn hển một cái, thực bình tĩnh hỏi, "Nương nương, thanh tú cung xảy ra đại loạn?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Hưu trướng đỏ bừng, nàng ba bước cũng làm hai bước đi về phía trước giường, "Đại loạn gì?" Tân hương y nghiêng đầu trải vuốt sợi tóc dài đen nhánh một phen, bộ dạng tự đắc tự nhiên, không có vẻ gập gáp chút nào, kỳ thật, ở trong đáy lòng nàng vẫn cảm thấy hoàng cung long đế quốc căn bản không quan hệ, với nàng, chỉ vì thù hận, mới có liên hệ, nàng cảm thấy mệt mỏi quá, không muốn để ý tới cung đấu hỗn tạp, càng để ý càng loạn, càng loạn càng sẽ làm chính mình rơi vào bẫy, có đôi khi thực thấy mình là hoàng hậu của hắn. Mà không phải công chúa băng tuyết quốc mất nước, ngũ thục phi mang thai, nàng lệ hưu đang nói quá mau, thanh âm đột nhiên nghẹn ở trong cổ họng, vậy sao, đây là việc vui trong hoàng cung, hẳn là vui mới đúng, con người đen của tần hương y mỉm cười, nhẹ nhàng nâng đầu, giật, chân thành nói, không biết như thế nào, trong lòng không có một tia vui sướng, thay vào đó cũng là chua sót, đúng, đứa nhỏ trong bụng ngũ thục phi là của bắc đường húc phong hắn. Nghĩ đến đây, lòng khó chịu khác thường, ta đây là làm sao vậy? Tần hương y dùng sức lắc đầu, phấn chấn tinh thần, sốc lên chăn phủ gấm. Không, nương nương, Ngô thục phi đã xảy ra chuyện, lệ hưu liên tục lắc đầu, gặp chuyện không may, xảy ra chuyện gì? Tần hương y thực sự hỏi, trên mặt toát, ra nồng đậm lo lắng, hậu cung này vốn đã không yên ổn rồi, Ngô thục phi vừa mới mang thai, nhất định có người nóng lòng hãm hại nàng. Chẳng lẽ tới nhanh như vậy, buổi sáng hôm nay khi ngũ thục phi tản bộ ở ngự hoa viên, không cẩn thận ngã sắp xuống, nghe nói đứa nhỏ dường như giữ không được, ngay cả người lớn cũng gặp nguy hiểm, lệ hưu rốt cuộc đem lời nói nghẹn ở trong cổ họng nói ra, cái gì, cả người tần hương y cả kinh, chúng ta đi thanh tú cung xem, dạ, nương, nương, lệ hưu đáp, rửa mặt chải đầu xong, mang đồ trang sức trang nhá, một đời hoàng hậu vẫn nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ vô song, cái loại tư thái này, cái loại khí chất này là bất luận kẻ nào không thể bắt trước. giơ tay nhấc chân luôn lộ ra khí tức mê người. lúc đang muốn ra cửa, một đóa vàng sáng đột nhiên bay tới, là Bắc Đường Húc Phong, hắn tới lặng yên không tiếng động, khiến cho người ta có điểm không kịp đề phòng. Thần thiết thỉnh an hoàng thượng, tần, Hương Y không chút kinh hoàng, nhanh chóng khom người cúi đầu, lệ hưu cũng theo lên trước thi lễ. thôi. Bắc Đường Húc Phong bỏ lại một chữ cứng rắn, vung ống tay áo, lập tức vào chính điện ngồi xuống, mặt của hắn biến thành màu đen, chính điện nhất thời an tĩnh lại, không khí ngưng động, hoàng thượng, chuyện của Thục phi muội muội nô tỳ đã nghe nói, không biết hiện tại nàng có ổn không? Thật lâu sau Tần Hương ý ngước mắt nhìn Bắc Đường Húc Phong, cẩn thận hỏi, "Bắc Đường Húc Phong vẫn chưa nhiều lời, Nhưng đưa một cái ánh mắt cho cung nhân chung quanh, sau đó nâng tay dương lên, ý bảo tất cả bọn họ lui ra, tiếng bước chân đi xa, chính điện càng phát ra yên tĩnh, ngay cả thanh âm hô hấp đều có thể nghe được. Lúc này Bắc đường húc phong mới chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt tần hương y, đánh giá trên dưới nàng một phen, nói, hoàng hậu đối chuyện đã xảy ra trong cung gần đây có ý kiến gì không? Hà, tần hương y kinh ngạc ngẩng mắt. Lên, nàng không nghĩ tới bắc đường húc phong bình tĩnh như thế, giờ này khắc này hắn hẳn là dậm chân giận dữ muốn tra ra hung thủ mới phải, nhưng hắn không có, bình tĩnh cực kỳ, trừ bỏ sắc mặt phát xanh, không có gì đặc biệt khác thường, có lẽ đây là chỗ hắn không giống người bình thường, hắn tựa hồ càng ưa thích đem nỗi đau áp xuống đáy lòng, hắn đối ngũ thục phi bất kể là tình, hay là ân, ít nhất cốt nhục trong bụng của nàng là của hắn, điểm này chân thật đáng tin. Hoàng thượng tựa hồ không có một tia thống khổ. Tần Hương Y nhịn không được hỏi, chẵm không phải thần, chẵm cũng sẽ đau. Bắc Đường Húc phong chừng mắt liếc Tần Hương Y, tựa hồ bộ dáng rất tức giận. Hoàng hậu cảm thấy chẵm là máu lạnh sao? Ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ sắc bén, thẳng vào dương ở trên mặt của nàng. Thần thiếp không cho là như vậy. Tần Hương Y đem mặt hướng một bên, tránh đi ánh mắt của hắn. Lòng đột nhiên ê ẩm, kỳ thật nàng thấy được Bắc Đường Húc. Phong không phải máu lạnh, mà là không biểu lộ tốt cảm xúc, kỳ thật trong lòng hắn khổ sở, rất khó qua, Bắc đường húc phong cong khóe miệng cười lạnh lùng, khoanh tay đi thong thả hai bước, hoàng hậu thấy thế nào, thần thiếp cảm thấy sự tình cũng không phải đơn giản như mặt ngoài nhìn qua vậy, tần hương y chấn định nói, nói xem nào, Bắc đường húc phong hỏi, tất cả tới quá khéo, đầu tiên là ngũ Đức Phi, lại là ngũ Thục Phi, thần thiếp cảm thấy sau lưng nhất định có. Âm Mưu, Tần Hương Y sửa sang ống tay áo, nghiêm túc phân tích nói, "Âm Mưu, chẳng lẽ Âm Mưu này không phải hoàng hậu bày ra?" Bắc Đường Húc Phong cười lạnh một tiếng, chậm rãi đến gần Tần Hương Y, một đôi mắt sắc bén ép tới, "Thứ thần thiếp muốn không phải là tranh thủ tình cảm hậu cung, hoàng thượng chẳng lẽ không biết." Nói lại, thần thiếp khinh thường việc làm chuyện đả thương người, nếu làm, cũng sẽ một đao thầy máu, không lưu mạng. Tần Hương Y hơi hơi ngẩng lên, bình Tĩnh nhìn bắc đường húc phong, một bộ dáng tràn đầy tự tin, chẳng lẽ nói hoàng hậu khinh thường tranh thủ tình cảm, xem ra vẫn là chấm làm chưa tốt, sắc mặt bắc đường húc phong vừa chuyển, mày kiếm nhíu lại, vẻ mặt trêu tức, trong lúc lơ đãng bàn tay to của hắn đã che úp lên bàn tay nhỏ bé của nàng, ngũ thục phi bị thương, sinh mệnh đe dọa, hoàng thượng không nên lưu luyến như thế mới đúng, sắc mặt tần hương y khẽ biến thành hờn, chậm chậm đẩy ra bàn tay to của bắc. Đường húc phong, thoáng lui về sau hai bước, xuất hiện khoảng cách giữa hai người, đã muộn rồi, Bắc đường húc phong nhướng mày, sắc mặt ảm đạm, đáy mắt thêm vào vài phần u buồn, có ý gì, tần hương y vội vàng hỏi, thai nhi giữ không được, hay là, ngũ thục phi đã mất, Bắc đường húc phong tựa hồ khó có thể mở miệng, khi nói ra miệng, hốc mắt đột nhiên đỏ, hắn chính là âm tình bất định như vậy. Ai cũng nhìn không thấu tâm tình của hắn, kỳ thật hắn luôn luôn áp lực, áp, lực phần tình cảm chân thật kia, cái gì, làm sao có thể, tần hương y lắc đầu liên tục, thai nhi xanh non, khiến cho mất máu nhiều bắc đường húc phong không nói tiếp nữa, chỉ là xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía tần hương y, thở dài một tiếng, nàng thấy hắn dùng ống tay áo lau khóe mắt hoàng thượng, tần hương y nhẹ nhàng kêu một tiếng, nàng không biết nên an ủi hắn thế nào. Ít nhất ngũ thục phi và hắn có vài năm ân tình, nàng tựa hổ có thể nhìn thấu, tâm tư của hắn, kỳ thật tim của hắn đang dừa máu, hắn nhưng là dùng mặt ngoài lãnh khốc cùng trêu tức che giấu cô đơn, và cô tịch trong lòng đế vương, ngoài cửa sổ thổi vào từng trận gió nhẹ, mảnh vàng sáng kia phất phới, càng thê lương, bắc đường húc phong vẫn đứng lặng như cũ, trầm mặc thật lâu sau, mãnh liệt xoay người, một tay ôm tần hương y vào trong lòng. Nhiệt độ cơ thể cực nóng xuyên thấu qua quần áo hoa lệ truyền vào, trong thân thể tần hương y, lồng ngực thật rộng, một đôi tay rắn chắc đem thân thể nhỏ xinh của nàng ôm chặt, cảm giác bất thình lình khiến cả người nàng run lên một cái, thoáng đã tỉnh hồn lại, tần hương y có ý thức dùng tay nhỏ bé chống đẩy trong ngực bắc đường húc phong một cái, hoàng thượng một tiếng gọi khẽ, có ý nhắc nhở hắn, hương y, để cho chậm ôm nàng một lát, hắn đột nhiên trở nên thật ôn nhu. Dòng khí thở ra bên môi tựa hồ còn mang theo một cỗ hơi thở đặc biệt, phun ở trên bùi tóc đen láy của Tần Hương. Y, khi nói chuyện, hắn càng ôm chặt hơn, bàn tay ở trên lưng của nàng vuốt ve, Tần Hương Y không khỏi ngẩn ngơ trong lòng, nàng cảm thấy được mệt mỏi trong giọng nói của bắc đường húc phong, một khắc hắn ôm nàng, giống như đang phóng thích cái gì. Xác thực, cho dù ở chỗ cao vẫn thấy lạnh, đế vương trẻ tuổi này là người. Không phải thần, dưới bề ngoài lãnh tuấn của hắn cũng có một trái tim bình thường, hoàng thượng, chuyện tục phi muội muội Tần Hương y không có dãy ra. Khỏi ngược hắn nữa, ngược lại không tự chủ được ôm hắn, giờ này khắc này, rất muốn an ủi hắn một phen. Hoàng hậu, ngươi thủy chung cảm thấy chậm máu lạnh, đúng không? Bắc Đường Húc Phong đột nhiên cắt đứt lời nói của Tần Hương y, thần thiếp không có, Tần Hương y thản nhiên một câu cầm dưới nhích nhẹ, nhẹ tựa trên bờ vai rộng của Bắc Đường Húc Phong, một đôi mắt long lanh hiện lên một tia ôn nhu, lòng đột nhiên ướt đậm, nàng có thể cảm giác được lồng ngực ôm lấy thân thể của nàng này thật rộng, cũng rất ấm áp, lồng ngực kiên cường kia dán trên người nàng, tim phập phồng thật mạnh, thậm chí hơi thở từ trong thân thể của hắn thở ra mang theo ủ rũ nồng đậm, giờ khắc này, trái tim kiên cường của nàng mang theo một phần ôn nhu của người mẹ. Bàn tay mềm không tự chủ được ôm chặt thân thể Bắc Đường Húc Phong. Hương y, nàng không thể không báo thù sao, nếu nàng buông bỏ thù hận, chấm có thể tha thứ tất cả cho nàng, chỉ cần nàng ở bên cạnh chấm. Bắc Đường Húc Phong dĩ nhiên cảm nhận được biến hóa của Tần Hương y, hắn đem môi tiến đến bên tai của nàng, nhẹ nhàng thả hơi nóng nói. Giờ phút này Bắc Đường Húc Phong ôn nhu tựa như một ao nước mùa xuân, tan ra tiến vào đáy lòng Tần Hương y. Nàng đột nhiên kích động muốn khóc, làm một nữ tử, làm sao không muốn tìm được một người dựa vào, giúp chồng dạy con qua cả đời. Nhưng số mệnh đã định, hắn chính là kẻ thù diệt quốc diệt gia của nàng, muốn quên hết tất cả, nói dễ hơn. Làm, thần thiếp làm không được, tần hương ý khẽ hé đôi môi đỏ mọng, thực bình tĩnh nói, Bắc đường húc phong dắt khóe miệng lạnh lùng cười, đột nhiên đẩy tần hương ý ra khỏi lồng ngực. Một đôi con ngươi sâu thẳm tràn đầy thất vọng, hoàng hậu thật sự hận chấm như vậy, tất cả đều là số mệnh, tần hương y nhợt nhạt ngước mắt, nhìn liếc mắt bắc đường húc phong một cái, bề ngoài có vẻ khác thường, nếu hoàng hậu khăng khăng một mực, chấm có thể sẽ giết nàng, bắc đường húc. Phong lắc lắc đầu, trong con ngươi bắn ra một đạo ánh sáng lạnh, nhưng đây không phải là sát khí, hoàng thượng có thể tùy thời giết thần thiếp, nhưng muốn thuyết phục thần thiếp là điều không thể. Tần Hương y phất phất ống tay áo, bình tĩnh nhìn Bắc Đường Húc Phong, chết, nàng đương nhiên không sợ, nàng lo lắng duy nhất đúng là an nguy của Tràng Long và Nhược Băng, nếu không phải như vậy, nàng đã sớm hạ thủ, nàng Bắc Đường Húc Phong có điểm thẹn quá thành giận. Chuyện thuộc phi muội muội, lòng thần thiếp rất đau đớn, cũng hy vọng hoàng thượng có thể nén bi thương, long thể quan trọng. Tần Hương y lui về sau hai bước, khom người cúi đầu, biểu tình lạnh nhạt như trước. Được Bắc đường húc phong lại là một tiếng lạnh, ống tay áo vung lên, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi Phượng Du Cung Tần Hương Y, nhìn bóng vàng sáng dài bay xa, trong lòng đột nhiên vắng vẻ, lời hắn nói thật sự, hay là muốn mềm hóa nàng, trong tròng mắt. Mỹ lệ nhiều hơn một phần buồn bá, Phượng Du Cung lại yên tĩnh, Tần Hương Y kéo bước chân nặng nề đi về phía chiếc ghế lê xem ra quen thuộc, chống tay vịn ghế chậm rãi ngồi xuống, đầu hơi hơi tựa lưng vào ghế ngồi thở dài thầm thượt, hơi hơi nhắm lại cặp con người tinh mỹ kia, mệt mỏi sao, đột nhiên bên người toát ra một thanh âm quen thuộc, tần hương y mãnh liệt trợn mắt, gương mặt góc cạnh rõ ràng hiện lên ở trước mắt, là hắn nguyên tinh, hắn không hề ô nhu như bình, thường, xem ra trên mặt anh Tuấn thêm một phần sắc lạnh, nguyên tinh, chàng đến lúc nào, tần hương y hết sức kinh ngạc, nhẹ nhàng lướt bốn vách tường một cái, trong đó có một phiến cửa sổ lớn mở rộng ra, Gió chậm thổi vào, một trận mát mẻ, bằng tu vi nội công của mình, Nguyên Tinh vào từ cửa sổ, nàng hẳn là cảm thấy mới phải, nhưng nàng lại một chút phản ứng đều không có, là công lực của hắn có tăng trưởng, hay là mình sơ sẩy phòng bị, hương y, ngươi rất làm ta thất, vọng rồi, bằng công lực của ngươi sao ngay cả ta vào cũng không biết, Nguyên Tinh vẫn là một thân hoa y, khí sắc hồng nhuận, hiển nhiên đã thương lần trước đã tốt không sai biệt lắm. Tần hương y lăng lăng nhìn nguyên tinh, trong lòng có chút cảm giác chua sót, hắn là nguyên tinh sao, nguyên tinh sư huynh ở tiên tử cốc cẩn thận chăm sóc nàng sao, không phải, hắn không hề ô nhu, săn sóc giống như trước, thay vào đó là thô bạo, xúc động, nghi kỵ, chẳng lẽ hoàng cung hoa lệ, này có thể khiến cho hắn thay đổi nhiều như vậy, nguyên tinh, là ta sơ sót, tần hương y nhẹ nhàng nói, trên gương mặt Mỹ lệ thêm vào bao nhiêu vẻ xấu hổ. Hương y, ta chỉ muốn nói, là sư phụ cứu ngươi, là sư phụ âm thầm đưa ngươi đến vị trí hoàng hậu này, ta vốn không muốn ngươi đi báo thủ nữa, nhưng nhìn ngươi cả ngày ở trong cung chàng chàng thiếp thiếp với vị hoàng đế kia, đã quên sứ mạng của mình, ta đây làm sư huynh không thể không tới thức tỉnh ngươi, vẻ mặt nguyên, tinh lạnh lùng, một đôi tròng mắt đen tràn đầy ghen hoán, tần hương y run lên trong lòng, chăm chú nhìn nguyên tinh đánh giá một phen, xác thực. Hắn thay đổi, nếu như trước kia, hắn chỉ biết phản đối nàng đi báo thù, mà hôm nay hắn cư nhiên nói như vậy, thật sự là rất quái, chẳng lẽ chuyện ở Hoàng Cung có liên quan với hắn, nguyên tinh, ta hỏi chàng, bệnh điên của ngu huyển nhi, còn có chuyện ngũ mạn quân xanh non, có phải chàng làm hay không, không có, nguyên tinh đột, nhiên quay mặt qua chỗ khác, ánh mắt rời về phía xa xa. Nếu như không có, vậy Bách Tiếu Hoa giải thích thế nào, trong hoàng cung này, trừ bỏ ta, cũng chỉ có ngươi có biết chỗ và cách dùng của Bách Tiếu Hoa, chẳng lẽ nói là cô cô làm sao, Tần Hương Y dịch bước đến trước mặt Nguyên Tinh, một đôi con ngươi sáng như sao chăm chú nhìn mặt của hắn, Nguyên Tinh không dám nhìn thẳng ánh mắt Tần Hương Y, một đôi con ngươi vốn sắc bén lóe ra không ngừng, vội vàng tránh đi, hắn, không nói gì, Tần Hương Y đã hiểu tất cả. Nguyên tinh, ta quá thất vọng với ngươi rồi, ngu uyển nhi cùng ngũ mạn quân không oán không thù với ngươi, vì sao ngươi phải xuống tay với các nàng, ngươi cần gì nhẫn tâm như vậy, tần hương ý lắc đầu liên tục, hốc mắt đỏ lên, nguyên tinh sư huynh từ trước trở nên xa lạ như thế, đúng, ngu uyển nhi là ta đã hạ thù, nhưng chuyện ngũ mạn quân xanh non không hề quan hệ với ta, là ta làm ta sẽ thừa nhận, nguyên tinh hít một hơi thật. Dài, mắt lạnh thoáng nhìn, nắm tay đột nhiên nắm quá chặt chẽ, tại sao ngươi phải làm như vậy, cả người tần hương y chợt lạnh, khi nào nguyên tinh trở nên tàn nhẫn như vậy, độc bạch tiếu hoa, thực ở trên người ngu uyển nhi, đó là thống khổ so với chết còn khó chịu hơn, hoàng hậu nương nương, vi thần không muốn nhiều lời cái gì, nếu nương nương nhìn không thuận, có thể định tội cho vi thần. Từ hôm nay trở đi, vi thần chính là hộ vệ của hoàng hậu nương nương, không hơn, mặt nguyên tinh trở nên xanh mét, tựa như khối băng cứng ngắc, không có chút nhu sắc nào, một câu của hắn đem quan hệ với tần hương y phủi sạch sẽ, được, được, một câu đủ để cho tâm chảy máu, tần hương y cười hai tiếng, chứa đựng hai dòng lệ nóng, cắn cắn môi son, hoán hận trả lời, nếu hoàng hậu không có chuyện gì khác, vi thần cáo lui trước. Nguyên Tinh nói đơn giản hai câu, lắc lắc ống tay áo, "Tiêu xái mà đi." Tần Hương Y nhìn Nguyên Tinh đi xa, tâm hoàn toàn nát, hắn thay đổi từ đầu đến cuối, nàng từ trên mặt của hắn nhìn đến một loại dục vọng, động rất mãnh liệt, má hạ xuống hai hàng nước mắt, đột nhiên trước mắt tối sầm, thân thể như lá rụng nhẹ nhàng trong gió.